Xin chào tất cả quý vị cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với kênh người dẫn đường quay âm và tối nay thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Nguyễn Nouren một tác giả rất là quen thuộc về kênh rồi phải ông ạ và tậpuyện ngày hôm nay cũng rất là hấp dẫn có nhiều điều bí ẩn sẽ được bộc lộ ở phần cuối của câu chuyện cả quý vị cùng nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay cũng thuận nhá và đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Duy thuận về kiếp Tránh, tránh ra Cút, cút, cút, cút hết ra lao vào giữa đám đông bây giờ Là một cậu bé chỉ chừng 15 tuổi Tay cậu ta cầm theo cây gậy dài độ 80 phân Mà không ngừng khua khoáng Tránh ra, tránh ra Các người mau tránh ra Cây gậy nát khô đến đâu thì người dân tản ra tới đây Cuối cùng ở giữa đám đông bây giờ Chỉ còn hai người Là nằm bất động trong đó Một già và một trẻ nhỏ Quần áo họ đã nát tươm và còn dính đầy vệt máu nữa. Cảnh tượng phía trước đập vào mắt. Cậu bé khựng người lại. Cánh tay run rảy buông thóng cây gậy rồi bụp xuống đất. Âm thanh đó khiến cho tiếng lộn nhộm của người dân im bặt lại. Run rảy loạn trạng tiến từng bước một tới. Cậu bé quỳ sụp người xuống. Cánh tay run lẩy bẩy đưa lên trên mặt người đàn bà. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Miệng cậu bé lúc này chỉ mấp máy được vài chữ lý nhí. Đôi mắt cậu giờ đã đỏ sọng hẳn lên các tiêm máu. Hai hàng nước mắt chợt trào ra. Đôi mắt buồn nhưng mang đầy tức giận ấy dần ngước lên nhìn về phía những con người đứng đầy xung quanh. Đáp lại cậu, chẳng một ai lên tiếng cả. Bọn họ quay sang nói nhỏ với nhau, thể hiện một sự vô tâm đến đáng sợ. Cậu bé cũng không muốn nhìn tới những con người đấy nữa. Cánh tay cậu đưa ra đặt sang đứa bé bên cạnh. con bé nhìn bây giờ thảm thương chẳng kém. Nó chỉ khoảng 10 tuổi nhưng đã bị người ta bạt cho chảy cả máu miệng. Mắt nhắm lim dim, tóc tai thì xóa sửa. Nhưng may là vẫn còn thở, vẫn còn sinh mệnh Và nó như đã kéo lại một hy vọng sống cho cậu bé. Mình về nhà thôi, để anh đưa em về. Cậu bé cố che đi những giọt nước mắt, miệng khẽ nở nụ cười đau mà ám lên đứa em nhỏ của mình. Trước bao nhiêu ánh mắt, cậu ta không luôn sợ mà lườm lại. Sau đó thì cố gượng bước đi từng bước nặng nề Bục, vừa đi vài bước đã nghĩ sẽ yên lành rời đi được. Vậy nhưng ông trời chẳng chiều lòng người. Từ phía đám người trước mặt, một chân người thò ra đạp khiến cho cậu bé bị bất ngờ ngã thụt lùi lại. Dù bị cú ngã đau nhưng cậu vẫn ôm chặt bé gái vào trong lòng và không để nó tuột ra khỏi vòng tay của mình. Mày muốn đi đâu? Từ trong đám người một giọng nói ồm ồm uy lực vang lên. Cậu bé không đáp lại mà hướng mắt nhìn xem giọng nói đấy là của ai. con mẹ mày trộm tiền của nhà tao, nếu muốn đi thì phải trả lại. Chủ nhân của Cú Đạp và những câu nói vừa rồi là một người đàn ông trẻ tuổi. Thân hình anh ta mập mạp gương mặt tròn chính với bộ râu quai nón mọc quanh. Điều đó chẳng giúp anh ta đẹp hơn. Thay vào đó càng khiến cho gương mặt trở lên nhìn già và hung tợn ác cảm hơn mà thôi. Và đúng với bộ dạng đấy, anh ta được người dân ở đây quen miệng gọi với cái tên Tư đồ Tể. Bởi gia đình anh ta làm lò mổ. Đã chuyển qua mấy đời rồi. Trộm tiền sao? Ông nói mẹ tôi trộm tiền. Vậy ông có bằng chứng gì không? Cậu bé ngước mắt nhìn đồ tể, giọng ướt ức hỏi lại. Một vài đồng xu có dính máu khô được ném ra trước mặt cậu bé. Giọng nói từ đồ tể chắc nịch vàng lên. Đây là những đồng tiền nhà tao. Nó vẫn còn dính nguyên máu của động vật. Nếu mà mẹ mày không trộm thì sao có những đồng tiền này để đổi gạo mua thịt cho chúng mày ăn được? Cậu bé không đáp. Vì ở đây bây giờ cậu biết dù cho mình có giải thích gì đi nữa thì cũng bằng thừa. Ôn ức đứng dậy cậu bé nhìn gã đổ tệ và những người xung quanh một lúc rất lâu. Sau mới ngậm ngủi nói. Mẹ tôi đã bị các người đánh chết. Em tôi còn đang mang bệnh. Chả nhẽ như vậy vẫn chưa đủ trả số tiền đó cho ông hay sao? Đồng tiền đi lên khúc ruột. Mày nghĩ cái mạng còn con của nhà chúng mày đáng giá từng đấy đồng bạc hay sao? Gá đầu tệ quát nạt, ánh mắt trợn trừng lên, khiến cho ai cũng phải kiêng nề. Cậu bé ôm đứa em gái trong vòng tay, đôi mắt vẫn nhìn trực diện về gá. Miệng miếm chặt, răng cắn vào môi chảy dòng máu đỏ. Phần nghèo hèn nó khổ như vậy Ở đây cậu chẳng khác nào thân con kiến Ướt hận đến đâu thì cũng không kêu gào được ai giúp đỡ cả Nếu không đưa nốt số tiền còn lại ra đây Thì mày đừng mong đi đâu được từ đổ tệ nhìn cậu bé nói tiếp Mọi người, mọi người cho tôi đi nhờ một chút Văng vẳng từ trong đám đông có giọng của một người phụ nữ vang lên Ánh mắt suy tàn của cậu bé giờ hơi sáng lên một chút Như tìm thấy được một tia hy vọng Sao? Sao này thành ra như thế này? Lên qua được đám đông Người đàn bà ấy tiến ngay tới chỗ của cậu bé và ngồi sụp xuống Ánh mắt bà ta nhìn vào gã đổ tệ Rồi nhìn về phía đám người và hỏi như cha khảo Cái giống trộm cắp còn ra mồm thì như vậy cũng đáng lắm Các tư thản nhiên đáp lại Mạng người mà các người coi như cỏ rác. Không bằng mấy đồng bạc kia hay sao? Người đàn bà gặn giọng hỏi lại. Cả tử vẫn mặc nhiên trả lời y như những gì trước đó. Nghe xong, người phụ nữ im lặng. Bà biết giờ không đưa tiền ra thì cũng chẳng ai có thể rời đi được. Bật sĩ bà đứng dậy, hai tay lục vào các túi áo của mình rồi lấy ra mấy đồng bạc lẻ, có cả tiền giấy nữa. Đây! Tôi trả số tiền này cho anh Còn bao nhiêu, thiếu thế nào Tôi sẽ xoay sở đưa nốt cho anh sau Người đàn bà gặn giọng Dúi vào tay láo tư mấy đồng bạc Sau rồi quay qua nhìn tất cả Các người không biết đúng sai Cứ thế mạnh là hùa và bắt nạt Này mẹ con cô ấy đã có người phải bỏ mạng Rồi các người cũng sẽ chẳng yên thân đâu Mẹ, mẹ, mẹ bị làm sao vậy Lời người phụ nữ vừa rứt thì trong đám đông lại có giọng nói mảnh khảnh vang lên. Cậu nhóc chỉ tầm 15 tuổi lên qua đám người chạy vào. Đứng bên cạnh người đàn bà, anh ta cầm con dao lên mà nạt. Chúng mày định làm gì mẹ tao hả? Chúng mày có tin tao chém chết hết không? Đứng trước đứa trẻ bỗng bột, ai nấy cũng e rẻ. Họ lắc đầu ngao ngán rồi sau đó hất tay nhau. Thôi thôi, về thôi. Ở đây không phải đầu phải tay bây giờ đấy. Thôi ta về thôi. Cho tiền này đủ rồi. Số còn lại thôi coi như tôi cho để làm ma chay cho mẹ con nó. Cả từ đổ tệ giờ cũng nhách mép mà nói về phía mấy người. Câu nói này của hắn đã đồng tới tận tâm can của cậu nhóc mất đi người mẹ. Khiến cho thằng bé vùng hẳn dậy muốn lao tới. Tân, Tân, con bình tĩnh, bình tĩnh. Tân, rồi nó sẽ phải trả ra. Cậu nhóc ấy mày sao đã được mẹ con người đàn bà kia giữ lại. Nếu không, e là cậu cũng khó mà giữ được mạng trước người đàn ông cao lớn hung hăng kia. Mọi người rời đi hết, ở bãi đất chỉ còn lại 5 người. Một người đã mất, hai đứa trẻ thì vết thương đầy mình. Thế nhưng giờ lại tuyệt không có tiếng khóc thương, tiếng kêu gào nào cả. Thay vào đó là ánh mắt hận thù, nỗi lòng ai oán, ghim chặt vào trong thâm tâm của cậu nhóc 15 tuổi. Làng mạc năm ấy còn đói nghèo. Việc ma chay diễn ra đơn giản lắm. Húng hồ đây còn là một gia đình mẹ quá nuôi con. Chẳng người thân thích, chẳng có họ hàng. Việc ma chay cũng do mẹ con người phụ nữ kia đứng ra lo liệu cả. Đơn giản vì là hàng xóm với nhau, lại có cùng hoàn cảnh, nên có được sự cảm thông chung. Lo liệu phần ma chay xong, giờ nhìn hai đứa con thơ không nơi nương tựa. Người phụ nữ ấy, cũng có lòng nhận hai đứa nhỏ làm con nuôi để tiện cho việc chăm sóc. Trước tấm lòng của bà ấy, những người còn chút tình trong làng cũng cảm động lắm. Thi thoảng có gì ăn, gì mặc là họ cũng mang sang để san sẻ cho cả. Thế nhưng có là như vậy, thì cái vết xẹo trong tim kia của những đứa trẻ vẫn không bao giờ có thể xóa đi được. Công bằng, thằng bé kia nó đã chờ đợi cả một khoảng thời gian Thế nhưng chẳng ai nhắc về cái chết của mẹ nó nữa cả. Còn kẻ sát hại mẹ nó, những con người hùa vào vẫn đang sống rừng rưng. Nó không chấp nhận điều ấy, không bao giờ. Đêm bấy mưa gió báo bụng, từng đợt gió rít mạnh đi kẹp mưa lớn khiến cho vùng đất này chìm ngập vào trong bóng tối. Chẳng có lấy một ánh đèn, chẳng có lấy một bóng người. Tiếng chó sổ đêm cũng không thể nào lấn át đi được từng trận gió riết. Vậy mà trong cơn mưa tầm ta ấy, dáng người mạnh khẳng của một thằng nhóc lại xuất hiện. Nó chạy trong cơn mưa như thể muốn cơn mưa này gột rửa sạch đi tâm hồn của nó. Thế nhưng tất cả chỉ là hảo huyền. Nó hận nơi này, hận những con người ở đây. Nó không muốn sống chung với những con quỷ sứ ấy. bất ức, oán hận, không thứ gì có thể gột rửa được cả. Thời gian trôi qua, ngôi làng X năm nào còn chìm trong loạn lạc ngày đói, thì nay đã phát triển một cách vượt bậc. Sự hưng thịnh trông lên thấy rõ. Mấy ngày nào, làng mạc còn thưa thớt, nhà tranh vách đất thiếu ăn thiếu mặc. nay nhìn đâu cũng thấy tưởng gạch mái ngói. Nhiều hộ có điều kiện hơn còn độ cả mái bằng, nhìn khang trang lắm. Con đường loanh quanh trước đây, Hệ mùa mưa tới thì đất cát bùn lầy đi bộ còn khó khăn. Thì nay cũng được lát bằng những viên gạch đỏ vẫn còn sáng màu. Điều kiện sống được nâng cao. Con người ở đây suy nghĩ cũng thoáng đáng hơn. Chứ không còn cổ hủ nhiều như ngày xưa nữa. U ơi! Anh Quân về rồi U ơi! Tiếng của một cô gái trẻ vang lên trong con ngõ nhỏ. Ngay sau đó là cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Đang nhảy chân sáo tung tăng chạy về Trong ngôi nhà nhỏ cấp 4 mái ngói Có bà bác đang ngồi đan mây chăm chú Ngày thấy tiếng cô bé con Bà ấy dừng tay lại đổi chậm rãi đứng dậy ngóng ra Anh quân về rồi ú ạ Cô bé chạy một mạch thẳng tới Tay dờ lên dọa quà một cách đầy khí hưởng Thằng quân đã về rồi đấy sao Bà bác nheo mắt nhìn cô bé và hỏi Ngay sau đó tự cổng là bóng dáng của một cậu thanh niên trường gần 30 bước vào Dáng người anh ta vạm vỡ Nước da đen sạm Có thể do công việc làm ở bên ngoài trời nhiều Nên mới nhìn ra như vậy Mày đi làm mà không biết đường về thế hả con Vừa tới bà bác đã nhòi tới Bám vào hai tay anh trai Đôi mắt rưng rưng Nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười mà nói Con cũng muốn về thăm U lắm Nhưng do công trình trong đó nhiều quá, làm mãi giờ mới được nghỉ u à. Bà Tám, bà Tám có nhà đấy không? giờ lúc mẹ con vừa mới gặp lại nhau, thì bên ngoài cổng có tiếng gọi lớn. Là một ông bác lớn tuổi, tay cầm giỏ tre đi vào. Tôi vừa mới ra sông bắt được ít cá, tiện về qua đây thì cầm cho hai mẹ con bà ăn lấy thảo. Ô, thằng này, mày đi làm về rồi đấy à? Ông bác đưa dõi về phía cô bé gái ra hiệu cất vào nhà. Sau đó giật mình nhìn cậu thanh niên mà bật cười hỏi. Vâng, cháu chào bác Lâm. Cháu vừa về đến nhà đây ạ. Ở đây cháu có chút quà. Bác về thì cầm cho các em ạ. Nói rồi quân hạ ba lô của mình xuống. Kéo khóa ra lấy một hộp bánh nhỏ chỉ to hơn lòng bàn tay chút. Rồi đưa về phía của ông bác. Ừ. Bác cảm ơn. Thôi giờ bác về đây. Có gì tối hoặc mai rảnh thì qua nhà bác uống rượu. Cũng lâu lắm rồi bác chưa gặp mày. Bác vào trong nhà ngồi chơi tí đã rồi về à? Cô bé gái lễ phép nói. Ông bác cười. trời <cười> bởi gì? Mày không thấy người bác còn ướt nhẹp đi à? Thôi thế nhá. Khi nào rảnh thì anh em chúng mày qua nhà bác chơi. Giờ bác về đây. Dứt lời là ông bác quay người đi ra khỏi cổng luôn, để lại không gian đây cho ba người bên trong gia đình. Thôi đi đường xá xa rồi, vào trong nhà đi con. Bà Tám vừa nói vừa kéo tay quân đi vào. Ngồi bên trong gian nhà ngói, gió ngoài lùa vào, nhìn những con người thân quen trước mặt. Một cảm giác thân thương ùa về khiến cho đôi mắt quân hơi ứng đỏ lên. Đã hơn một năm xa quê, thời gian có thể nói là không dài. Nhưng sao mà mọi thứ trước mặt quân bây giờ nó ngượng ngùng thế? Chỉ có hơn một năm thế nhưng quân có thể nhìn thấy rõ sự già đi trên gương mặt cũng như mái tóc của mẹ mình. Rồi cả con bé con nữa. năm ngoái đi nó mới đứng đến ngực của quân. Vậy mà năm nay đã cao tới ngang vai của anh rồi. Gương mặt nó cũng trắng trẻo hơn nhìn ra dáng một thiếu nữ lắm. Chuyện này về con cũng tiết kiệm được chút tiền. Để mai con dẫn U với em ra chợ sắm sửa ít đồ. Ở nhà U cũng làm sắm sửa được. Mày không cần mua gì cho U cả. Có thể mai dẫn cái hương đi mua cho nó mấy bộ quần áo là được. Vâng, thế để mai con dẫn em đi. tiền qua nhà các bác thăm hỏi mọi người nữa. Quân gật đầu đáp lại. Bên ngoài... Ánh nắng mỗi lúc một lên cao, oi ả hơn. Bà Tám đứng dậy. Con đi xa về, bà muốn cho nó nghỉ ngơi. Còn mình với cô con gái thì ra bên ngoài để chuẩn bị cho bữa cơm tối. Khung cảnh xung vẩy này đã hơn một năm rồi mới lặp lại. Khoảng thời gian riêng tư này, bà mẹ còn được ngồi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hỏi về cuộc sống của con trai trong khoảng thời gian xa nhà. Còn bé Hương thì thoảng còn tiêu tít Khi nào anh cho em vào đấy làm với anh nhé? Em muốn thử sống cuộc sống trong đấy lắm. Ừ, khi nào có tiền anh sẽ dẫn mẹ và em vào đấy chờ một chuyến cho biết. Quân vừa cười vừa xoa đầu đứa em gái đáp lại. Bà Tám nhìn hai anh em sau lại buộc miệng mà nói. Phải chỉ thẳng Tân nó không bỏ đi thì giờ... Không gian mới đây còn rôm rạ, bỗng chốc im bạch lại. Mẹ, chuyện đã qua lâu rồi, đừng lên nhắc lại nữa. Quân nhìn con bé Hương rồi lại quay sang bà Tám mà lắc đầu vào. Bà Tám ơi, bà Tám. Ba người bên trong nhà còn đang chuyện trò thì bên ngoài sân có tiếng gọi lớn hát vào. Bà Tám đứng dậy rời khỏi ghế đi ra. Anh em Quân cũng ngơ ngác im bạch tiếng cười. Mà ngó ra theo Nhìn ra ngoài cổng là một bà cô trung niên Thấy bà ấy Bà tám mỉm cười đi ra đón Cô Soan đấy à Cô sang tìm tôi có chuyện gì vậy Đi uh, qua đây Nên uh, em định ghé vào nhà bác ngồi chơi một lát Ồ thế uh, mấy mẹ con đang ăn cơm đấy ạ um, Vâng Này uh, thằng cháu nhà tôi nó về Nên uh, nhà làm cơm sớm cô ạ. Mà thôi tiện cô vào đây làm bát cơm cho vui. Về thì cũng có một mình chứ bận cái gì đâu. Bà Tám không ngẩn ngại bỏ qua biểu cảm của bà Soan mà cứ thế kéo tay bà ấy đi vào bên trong nhà. Quân về rồi đấy hả cháu? Đặt bước vào nhà cô Soan mỉm cười hỏi ngay. Ừ, cháu vừa về hồi sáng cô ạ. Cô ngồi đây ăn cơm luôn với nhà cháu. Quân vui vẻ đáp lại. Sau đó quay sang em gái nói tiếp. Hương xuống lấy cho cô cái bát với đôi đũa. Bé Hương nghe xong gật đầu rồi đứng dậy chạy ra gian bếp. Mầm cơm có thêm cái bát đôi đũa nhưng lại có thêm nhiều việc để nói. Căn nhà Lão Tư đấy, có người mua rồi đấy chị Tám ạ. Nghe bà Soan nói bà Tám tỏ ra bất ngờ lắm. Bởi vì ngôi nhà của Lão Tư ở cái làng này thì ai mà không biết. Và câu chuyện xoay quanh ngôi nhà ấy suốt cả năm nay cũng hay được người ta nhắc đến lắm. Nó mà mị, bí ẩn hơn bao giờ hết. Có người mua rồi sao? Người vùng này hay ở đâu? Không phải người vùng này, là một cậu thanh niên trẻ lắm, chắc chỉ gần 30 mà thôi. Nghe cuộc trò chuyện của cô và mẹ, Quân cũng tò mò lắm. Anh Hiếu Kỳ mà hỏi, ngôi nhà ấy có gì mà mẹ với cô quan tâm thế hả? Việc này mình không phải người nhà họ nên khó nói lắm. Nhưng tưởng miệng của người giúp việc trong đó thì vẻ như đây là hạn cũng như nghiệp mà nhà ông ấy phải trả trong suốt bao nhiêu năm đấy còn ạ. Bà Tám khi này quay sang Quân mà trả lời. Con bé Hương ngồi đấy vẻ mặt vẫn bình thản. Nó còn nhoài cái đầu ra vẻ như muốn nghe tiếp về câu chuyện của nhà ông Tư kìa. Ngay cả Quân bây giờ cũng vậy. Ánh mắt anh ra điều chờ đợi lắm. Nhìn hai đứa con bà Tám im lặng, ánh mắt bà vẫn hơi nhìn sang con bé Hương. Một vài dòng ký ức năm xưa hiện về. Đã hơn 10 năm trôi qua, bà Tám vẫn nhớ như in kinh ngày mẹ con bà đứng ra bảo vệ cho anh em Hương trước ông tư lò mộ và dân làng. Sau cũng chính bà đã nhận nuôi hai anh em nó. Chớ trêu là người anh của Hương lại bỏ đi biệt tâm từ năm đó đến giờ. Thứ duy nhất thằng bé để lại chỉ là mảnh thư tay và đứa em gái bé nhỏ. Hơn 10 năm trôi qua, thời gian đi kèm với cú sốc tinh thần thì vẻ như con bé Hương đã chẳng còn nhớ được gì nữa cả. Hoặc nó không muốn những hình ảnh tồi tệ ấy còn tồn tại trong trí nhớ của mình. Con bé vẫn sống, vẫn trưởng thành theo sự dõi theo của gia đình bà Tám. Mẹ! Mẹ! Quân bất ngờ lên tiếng, tại anh đưa ra trước mặt bà tám khùa khoáng. Ai... Mẹ cũng nói rồi, mình không phải người trong gia đình nhà họ lên rất khó để biết được tường tận mọi việc. Những gì mẹ hay người trong làng biết ông cũng chỉ từ một người giúp việc trong nhà đấy nói ra mà thôi. Vẫn là cái vẻ hóng chuyện ấy, Quân tiếp. Ừ, vâng, mẹ cứ nói đi, hư thực gì thì phải có, thì người ta cũng mới nói chứ. Nhìn đứa con trai bà Tư gật đầu cười hiền. Thế nhưng còn chưa kịp kể thì nhà bà lại có tiếng gọi cổng vọng vào. Bà tám khó hiểu lầm bầm. Lại là ai nữa đây? Dứt lời bà xin phép cô xoan rồi đứng dậy đi ra bên ngoài cổng. Cô ở thù ngân đấy ạ? Vâng, hôm nay nhà bác có bưu kiện ạ. Bà Tư hơi khó hiểu nhưng rồi cũng nhận lấy. Chỉ ngắn ngủi là một phong thư chứ chẳng có gì nhiều hơn cả. Vừa đi vừa bóc phong thư, vào đến trong nhà, bà nhìn mấy đứa con vẻ khó hiểu. Quân, bị thư này phải con gửi không mà giờ mới tới. À, không, con biết gì đâu, con về thế này con còn gửi cho U làm gì? Quân ngờ ngác lắc đầu, bà Tám bây giờ rút hẳn những thứ bên trong phong thư ra. Vừa mới nhìn thấy bà gần như đã chết lặng Ú, ú, ú sao vậy? Ú sao vậy à? Bà tám ánh mắt thay đổi Tay đun rẩy đưa mấy tờ giấy cho Hương và Quân à, Giấy tờ nhà đất của của nhà ông Tư Là, là anh Tấn Còn Hương bây giờ mắt hơi rương rương mà nói Cái, cái, cái gì cơ? Bà Soan có mặt giờ cũng phải thốt lên Vậy chẳng nhẽ, tận nó... Bà Tám lắp bắp ánh mắt bà rưng rưng. Còn Quân, nó cầm hai tờ giấy còn lại trên tay mà cũng không khỏi dùng mình. Thời gian ngược dòng về một năm trở về trước, cũng là thời điểm bắt đầu cho sự hưng thịnh của thôn làng. Đường đi được sửa sang, giao thương phát triển, nhà cửa tường gạch mái ngói lớp lớp được dựng lên. Thế nhưng trong sự báo hỏa ấy Bất ngờ có một trang viên được dựng lên Khiến cho cảnh quan của vùng quê này trở nên nổi bật hẳn Và chủ nhân của Dinh thừa ấy là ông Tư Vốn là anh đổ tể ngày nào Nhắc về ông Tư Trước đây người ta biết về ông như kẻ hung hăng dữ tợn Thế nhưng năm bảy năm trở lại đây thì lại khác hoàn toàn Số ông Tư cập canh Vợ cả mất ngày ông vẫn còn làm lò mổ Được đầu hai năm thì ông Tư tiến thêm bước nữa để lấy người vợ hai bây giờ. Dân làng khi đó thấy vậy thì kháo nhau nhiều lắm. Vì có ai ngờ người hống hách sữ tợn như ông Tư mà lại lấy được cô vợ hai trẻ đẹp như vậy về nhà. Và cũng chẳng biết có phải hợp mệnh hợp số hay không. Nhưng từ ngày lấy bà hai này về, cuộc sống ông Tư phất lên thấy rõ. Cái nghề mổ trâu mổ bò ngày nào nuôi sống cả gia đình, Giờ ông Tư cũng bỏ Mà chuyển sang nghề làm gỗ Cây thời bấy giờ Thì pháp luật chưa siết chặt quy định Lên việc buôn gỗ lậu còn lộng hành lắm Mà nói trắng ra ông Tư làm lâm tặc Thì cũng chẳng sai Cứ mỗi lần lên miền ngược Thuận lợi một chuyến xe chở gỗ lậu về Số tiền mà ông Tư thu được Có khi bằng cả năm giết châu giết bò Chứ chẳng ngoa Dẫu có lên Ông Tư lại nhận thêm tin mừng khi bà hai đã hạ sinh cho ông, một đứa con trai khỏe mạnh. Điều mà bà vợ cả của ông chưa làm được thì đã không may qua đời. Con người nói dối hương hỏa, ông Tư càng ham làm ăn hơn. Trước đây tháng hoặc hai tháng mới đánh một chuyến xe buôn gỗ từ vùng cao xuống. Thế nhưng giờ tháng ông phải làm đến hai ba chuyến là ít. Sự giàu có của ông Tư sau này được thể hiện rõ ràng nhất khi ông dựng lên dinh thự của mình. Ngôi biệt phủ này nằm ngay đầu làng, diện tích rộng đến cả mẫu đất chứ chẳng ít. Nhưng điều đặc biệt không phải là bề rộng mà chính là phần thiết kế của nó. Không ai lại dựng một ngôi nhà ba gian bên trong một mẫu đất cả. Cũng chẳng phải biệt thự xa hoa theo kiểu pháp như người ta vẫn hay thấy trên thành phố. Thay vào đó là lối thiết kế tam hợp viện, mọi thứ bên trong bức tường bao quanh đều được dựng lên bằng gỗ. Từ cột nhà cho đến vách ngăn, mọi thứ đều được làm từ gỗ. Nhưng cũng kể từ khi dinh cơ này được dựng lên, những sự việc kỳ lạ, kinh hoàng cũng ồn ồn mà kéo đến với những người sống bên trong ngôi nhà. Ngày hôm ấy trăng thành gió mát, vẫn như thường ngày. Sau bữa cơm tối thì ông Tư thường hay cùng đứa con trai của mình ra ngoài khuôn viên để hóng mát. Trời hôm nay lại đẹp, ông cũng không quên pha cho mình thêm một tách trà để ngồi thưởng thức. Đang chìm đắm trong không gian thanh tịnh thì bất ngờ, thằng cu nhà ông Tư chỉ tay về phía góc tây của ngôi biệt phụ. Sau nói một câu vô cùng ngớ ngẩn. Cháu ơi, có ai đứng ở kia kìa? Ông Tư nghe chưa rõ hay sao liền mỉm cười hỏi lại. Ờ con nói gì cơ Thằng bé bập bẹ Có ai đứng ở kia nhìn cha con mình kìa Theo cái chỉ tay của thằng nhỏ Ông từ mắt cũng nhìn theo Thế nhưng trước mắt ông Chỉ là một khoảng trời tối đen như mực Chỗ đó lại còn có tán cây rậm rạp Thành thử nếu mà có người thật Thì với mắt thường cũng chẳng thể nào mà nhìn ra được Chắc còn nhìn nhầm cái bóng cây thôi Chứ đó làm gì có ai đâu Thằng bé mặt vẫn lạnh băng Nó xua tay lên hồi ừ, Có Rõ ràng là có Họ còn đang vẫy tay cười với mình kìa Nghe xong câu này Ông Tư có phần lo lắng Ông ngay lập tức bế thằng con trai đi vào trong nhà Giao nó cho bà Tư Ông sau đó cầm chiếc đèn pin mà rọi ra Thế nhưng quả đúng như những gì bản thân đã nghĩ Chỗ đó ngoài cái gốc cây ra thì làm gì có ai nữa. Nhưng để an tâm hơn, ông vẫn gọi cho thằng Thành, tên của người giúp việc trong nhà ra mà bảo. Thành, mày chạy ra kia xem nào. Thế nào vừa tao có phải hoa mắt hay không mà lại nhìn như có ai đứng ở đấy Thành nghe xong, liền vân dạ nhận lấy cây đèn từ tay ông Tư rồi chạy ra. Tính thằng này cũng lười, có vài bước chân nữa là tới nhưng nó đã dừng luôn lại. Và chỉ rọi đèn pin ra để soi mói thôi chứ không đi tới tận nơi để kiểm tra Sau khi quan sát thấy mọi thứ quanh gốc cây lộc vững vẫn bình thường Là quay trở lại vào nhà ngay Ngoài đấy chẳng có gì ông ạ Trời tối có lẽ ông nhìn nhầm thôi Dẫu biết là vậy nhưng câu nói của Thành phần nào giúp cho ông Tư an tâm hơn Có chuyện gì vậy ông? Bà Tư bế... Đứa con trai thấy chồng chỉ trò với thằng Thành thì cũng lấy làm lạ. Đợi Thành rời đi một cái là bà hỏi ngay. Không có gì đâu. Tôi xài nó đi kiểm tra quanh nhà một lượt cho an tâm đấy mà. Vừa con thấy ai đứng ở đằng kia đấy mẹ ạ. Lời ông Tư vừa rước thì thằng bé con nhanh nhậu cất lời. Bà Tư khi này hơi giật mình. thế ai đứng ấy hả? Không có gì đâu. Ông Tư vội gạt ngay, bà từ khi này không nói, vẻ hơi suy nghĩ, sau bà mới tiếp. Nhà mình rộng lại chỉ có hai người phụ giúp, tôi thấy cũng hơi thiếu ông ạ. Ý của bà Tư ra sao thì ông biết, cái bà đang lo ngại ở đây không phải vì phần công việc, thay vào đó là sự an toàn của những con người sống bên trong ngôi nhà này. Thời buổi luật pháp còn như tấm lưới rách, trộm cướp nhiều như nấm mọc sau mưa. Nhà ông Tư thế nào thì cả vùng này nó biết Chẳng may bọn thổ phỉ đấy nó mà ngó ngàng tới thật đó, Thì với vậy con người sinh sống trong nhà Quả đúng là khó mà chống trọi lại được Được rồi Để mai ngày kia tôi sẽ tìm thêm một hai người phụ việc nữa Cũng tối rồi Giờ bà cho con đi ngủ trước đi Một mình một không gian Ông Tư cứ ngồi chậm ngâm như vậy Thời gian mỗi lúc một trôi qua Ánh trăng sáng bên ngoài giờ đã bị che khuất đi bởi một đám mây đen kéo tới. Bóng tối bao trùm xuống, ánh đèn từ khu của hai người giúp việc cũng đều đã được tắt. <tôi> Chỉ một hơi thở dài, ông từ sau đây cũng đứng dậy tắt đi cái bóng đèn rồi trở vào bên trong phòng nghỉ. Tiếng gà gái vang lên báo hiệu cho một ngày mới. Từ bên ngoài khuôn viên đã có những tiếng bước chân qua lại của hai người giúp việc. Ông ơi! Ông ơi! Ngày sau đó là tiếng còi từ bên ngoài vọng vào. Nó đánh thức cả hai ông bà về thức dậy. À, có chuyện gì vậy? Đêm qua ngủ muộn lên giọng ông Tư bây giờ nghe hơi lạc. À, ông bà vẫn khỏe chưa? Câu hỏi đầy khó hiểu của gia nhân khiến cho ông Tư bừng tĩnh. Ông rời khỏi giường. Vẫn mặc bộ áo ngủ Mà đi ra mở cửa Thằng Thành hả Sao có chuyện gì mà mày lại hỏi vớ vẩn vậy Nhìn thấy mặt ông Tư Thằng Thành hơi cúi đầu sau vấn câu cũ hỏi lại um, Ông bà vẫn khỏe chưa hả Vẫn khỏe Mày nhìn ông bà giống bị bệnh lắm Hay sao mà lại hỏi vậy Ông Tư khó chịu hỏi lại Thành khi này Mới chỉ tay xuống ngay chân mình Mà trình bày Vừa con dạy dọn dẹp, tới đây thì phát hiện dưới ngưỡng cửa có vũng máu, trên cửa còn dấu tay. Nghĩ nghĩ đầu có chuyện không hay nên con mới gọi ông bà. Ông Tư nhìn xuống dưới chân thì quả đúng như những gì Thành đang nói, là một vũng máu đỏ đã khổ đặc lại. Rồi cả trên cánh cửa gỗ này nữa, vẫn còn dấu tay dính máu, in lại. Sao tự nhiên lại có những thứ này xuất hiện ở đây? Ông Tư cọc cằn giọng hơi gắt lên, thế nhưng thằng Thành nó nào có biết, nó cũng là người đang muốn hỏi ông Tư cơ mà. Thôi mày cứ đi làm việc đi, tí nữa sáng hẳn rồi mang chậu nước qua đây lau dọn chỗ này đi cho ông là được. Nhìn thằng Thành, ông Tư thở dài tiếp, sau thì khép cửa quay trở lại phòng. Có việc gì vậy ông? Bà Tư nhìn sắc mặt chồng không ngại mà hỏi. Dạo này tôi thấy hơi bất an Linh cảm như nhà mình sắp sửa có họa xảy đến đấy bà Giọng điều của ông Tư khác hẳn với ngày thường Là giọng lo lắng Là giọng sợ hãi Trái ngược hoàn toàn với con người của ông Người ta nói mới làm nhà xong thường hay gặp hạn Cái này có khi mình cũng nên cẩn thận ông ạ Bà Tư trấn an Ông Tư gật đầu chứ chẳng nói Điều này ông thừa biết, thế nên ngay từ lúc dựng nhà, ông đều chuẩn bị kỹ càng lắm. Từ việc chọn loại gỗ, đội thợ cho tới thầy xem phong thủy, đều là những chỗ có tiếng cả. Chừa kể xuyên suốt thời gian thi công, ông thầy phong thủy lúc nào cũng kè kè ở đây. Có điều gì sai là ông bắt chỉnh sửa lại ngay. Mà lại nói về ông thầy phong thủy đấy một chút, được biết thì ông thầy này người Lạng Sơn, tuy tuổi còn trẻ Nhưng lại là một ông thầy cực kỳ có tiếng trên đấy Ông Tư này quen với thầy Âu cũng là được chủ đội thợ Trước đây từng thi công giới thiệu Thế nhưng bảo chỉ qua lời giới thiệu Mà giao toàn bộ việc thiết kế phong thủy Cho ông thầy kia chỉ đạo Thì cũng không phải Chuyện phải nhắc đến khoảng Thời gian ông Tư có quyết định Xây dựng lên dinh cơ này Lúc đấy thì ông Tư có tìm đến người chủ thầu Người này tên là Tâm Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng rồi đặc biệt là với những ngôi nhà có kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ. Mà đã dựng nhà bằng gỗ ấy, thì thường ra chủ hay chú trọng đến phong thủy lắm. Ông Tâm khi này không ngần ngại giới thiệu ông thầy phong thủy kia cho ông Tư biết. Tôi có quen một ông thầy tên nhất ở bên Lạng Sơn, thầy này nổi tiếng lắm. Khi thị công những ngôi nhà có kiến trúc yêu cầu nhiều về phong thủy, tôi vẫn tìm đến thầy để nhờ giúp đỡ. Nếu ông cần thì tôi sẽ mời thầy về đây xem giúp. Nhiều năm vận hành việc buôn gỗ, ở nơi núi rừng cũng nhiều. Tất nhiên những việc cúng bái lễ nghĩa phong thủy thì ông Tư coi trọng lắm. Thậm chí ngay trước lúc tới tìm ông Tâm, ông Tư cũng có nhờ thầy quen biết xem giúp cho rồi. Nhưng nay nghe ông Tâm nói vậy, ông Tư cũng đánh đo rồi sau đó gật đầu. Vậy ông cứ mời thầy xuống đây xem thử cho nhà tôi. Nếu được thì cứ làm hết bên ông cho dễ. Cuộc trò chuyện chỉ ngắn gọn như vậy nhưng cũng đủ để giúp cho ông Tư có dịp diện kiến được thầy nhất kia. Bên ngoài thầy khá trẻ, chắc chỉ tầm 40 thôi. Khi xuất hiện thì ông thầy mặc bộ áo dài màu xám, tay mang theo một túi vải nhỏ tầm 3 gang. Ngay khi hai người gặp nhau đặt chân vào ngôi nhà cũ của ông Tư, thầy nhất đã lắc đầu nói ngay. Ông là người mạnh mộc. Nhưng nhà này đặt trong nhà nhiều thứ làm bằng kim loại thế này. Quả không tốt chút nào cả. Coi việc làm ăn của ông dạo này không được suôn sẻ có phải không? Nghe thầy nhất nói vậy, ông Tư chưa vội trả lời. Sắc mặt ông có hơi rúm lại. Quả đúng là thầy nói không sai. Trước đây ấy, thì việc làm ăn của ông thuận lắm. Nhưng chẳng biết sao dạo hai tháng trở lại đây, mọi thứ cứ như bị ma làm. Nguồn cung thì khan hiếm, đã vậy vận chuyển lại khó khăn. Hai xe gỗ liên tục bị kiểm lâm thu giữ. Thành ra, coi như đợt này, ông làm an toàn mất trắng, còn phải bù lỗ và nữa. À, chẳng giấu thầy, đúng là thời gian gần đây việc làm ăn của tôi không được thuận lợi. Tiện tích góp được một ít sau bao nhiêu năm thì muốn dừng cái nhà rồi nghỉ ngơi luôn. Ông Tư châm trà mời thầy rồi giải bày. Thầy nhất mỉm cười liền tiếp. Trước đây ông làm ăn thuận lợi phất lên như diều gặp gió là nhờ có phúc phần của gia tiên để lại. Này phúc phần ấy đã dùng hết, vậy nên việc làm ăn coi khó khăn cũng là điều dễ hiểu. Chưa để ông Tư nói thêm gì, thầy nhất lại nhau mắt mà tiếp. Gia tiên không che chở, nay lại mua đất dựng nhà, tôi e sau sẽ có hạn. Thầy nói vậy chẳng nhẽ tuổi tôi năm nay không thích hợp làm nhà hay sao? Ông Tư vẻ hơi lo lắng hỏi lại Thầy nhất lắc đầu Vẫn nụ cười điềm đạm ấy thầy tiếp Nơi ăn nghỉ của gia tiên còn chưa vẹn Thì tuổi nào cũng là tuổi hạn cả Ông Tư nhận ra hàm ý của thầy nhất Ông liền hỏi Vậy ý của thầy là nơi chôn cất của họ Nhà tôi đang có vấn đề gì hay sao Thầy nhất chưa vội trả lời Ông nhấp chén nước trà Sau đó mới nhìn ông Tư ánh mắt ẩn ý Ông nói Chẳng nhẽ ông không cảm nhận được việc đấy hay sao? Vậy mời thầy. Ông Tư im lặng một hồi sau đột ngột đứng dậy đưa tay mời thầy nhất, ý như muốn dẫn đi đâu đó. Thầy nhất cũng không nói, chỉ nở một nụ cười rồi gật nhẹ đứng dậy. Nơi ông Tư và thầy nhất tới không đâu khác chính là nghĩa địa. Đứng trước nơi hẻo lánh âm u, bao quanh chỉ là người chết, ông từ mới lên tiếng. Ở kia chính là nơi chôn cất ông bà và cha mẹ tôi, mời thầy. Không phải tự nhiên qua vài câu nói mà ông Tư lại chủ động dẫn thầy nhất tới nơi này, có chăng là câu nói của thầy nhất vừa đắc chúng vào tim đen của ông. Quả đúng là dạo mấy hôm gần đây ông Tư luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Những giấc mơ ấy ẩn hiện không rõ, nhưng từ câu nói của thầy nhất, nó như gợi lên cho ông Tư về tổ tiên nhà mình. Như muốn nhắn nhủ điều gì đó bất an cho con cháu. Ông biết nà, một phần nhà mình đang gặp vấn đề gì không? Thầy nhất quay sang ông Tư mà hỏi. À, tôi không biết. Ông Tư lắc đầu đáp lại. Đặt mộ ở gần nơi có nguồn nước theo phong thủy là tốt. Thế nhưng khu nhà ông lại đặt chúng trên một mạch nước ngầm. Nó khiến cho bốn ngôi mộ ở đây đang có vấn đề. Nếu không xử lý nhanh. Gia đình nhà ông sẽ gặp tai ương không hề nhỏ đâu. Thầy Nhất nói tới đây, một con người từng cứng ngác ngàn tàn như ông Tư cũng có chút e rẻ. Miệng ông lắp bắp hỏi lại. Thầy, thầy, thầy, thầy nói thật chứ? Thầy Nhất nhìn ông Tư gật nhẹ sau đó nói. Ông cho tôi biết ngày tháng năm sinh âm lịch của mình được không? Năm tháng 3 năm 19XX, ông Tư ngắn gọn trả lời ngay. Thầy Nhất gật nhẹ đưa tay lên bấm đốt. Mất một lúc khá lâu thầy mới nhìn ông Tư mà nói. Trong khoảng một tuần tới, gia đình ông chắc chắn sẽ có người gặp hạn. Tuy nhiên hạn này chưa lớn, vẫn có thể giải quyết được. Ừ, thầy, nếu thầy đã xem được thì thầy có thể giúp tôi tránh được cái hạn đấy chứ? Ông Tư hạ giọng. Thầy Nhất tiếp. Coi như thế nào tôi cũng đã nói với ông rồi. Muốn giải hạn hay không là ở ông quyết định. Ông Tư khi này lại không còn cái vẻ hạn mình như vừa nữa. Sắc mặt ông suy nghĩ. Nhắc đến hạn ấy thì ai mà không lo. Nhưng giờ để một ông thầy mới quen biết động tới mổ mạ nhà mình thì sao mà được. Vậy là ông Tư cũng thôi cứ tạc lưỡi cho qua chuyện và đón nhận cái hạn mà thầy nhất ấy nói đến là. Nếu nó thực sự đến, ầu như vậy cũng là chứng minh được thực lực của thầy. Còn thầy Nhất, biết ông Tư chưa tin tưởng mình thì ông cũng không có ý trách móc, vẫn giữ vẻ hòa đồng mà nói. Tôi sẽ ở lại đây vài ngày trước khi rời đi. Nếu cần gặp tôi, ông cứ chủ động tới nhà của ông Tâm ấy là được. Tôi hiểu rồi. Có gì tôi sẽ sang gặp thầy. Từ khi thầy Nhất rời đi, ông Tư cứ sống mà thấp thọm lo lắng mãi thôi. Ông không biết cái hàn thầy Nhất nhắc tới là gì. Điều ông có thể làm bây giờ... Là nhắc vợ con không được ra ngoài cửa ở nhà để tránh cái hạn ấy mà thôi Thế nhưng điều gì tới cũng phải tới Dù cho mấy ngày trời gia đình ông Tư đều ở trong nhà Nhưng cái nạn ấy nó vẫn ập đến Mà lại ập vào thằng con trai 4 tuổi nhà ông nữa chứ Chuyện là hôm ấy thằng con ông Tư đang vui chơi ở khoảng sân nhà Cùng với thằng bé con trong xóm Lúc đầu thì vẫn nghe tiếng chúng nó hô hào khỏe lắm Nhưng sau thì lại im bạch lúc đấy cứ nghĩ hai thằng ra ngoài chơi Nên vợ chồng ông bà Tư Cũng không ngó ngàng tới nữa Chỉ khi từ bên ngoài cổng Có tiếng gọi lớn vào Thì hai ông bà mới giặt bắn lên Chú Tư, chú Tư Thằng tí nó, nó chết rồi Ông Tư vội vàng lao ra ngoài Xem câu ác miệng đấy của ai Nhìn ngoài cổng thì thấy bóng dáng Của thằng nhóc chơi cùng ban nấy Mày nói sao Thằng Tí làm sao?" Ông Tư hừ hừ hỏi, khiến cho thằng nhóc sợ hãi. "Nó, no, nó." No. Ông Tư thấy vậy không nói nữa mà chạy thục mạng ra. Trong bụi cây bây giờ thằng Tí đang nằm gục ở đây. Cơ thể nó xanh xao miệng chào bọt trắng. Uh, tí, Tí, con làm sao thế này?" Ông Tư sợ hãi bế thốc thằng bé lên, nhanh chóng ông phát hiện ở cổ tay thằng bé có hai chấm máu nhỏ. Đoạn ngay ra thằng bé bị rắn cắn thế là cứ một mải công ám con mà chạy đi tìm đến nhà của ông thầy lang trong làng nhờ mấy cây thuốc ông thầy mang từ trên núi về nên mới giữ lại được mạng cho thằng nhỏ đến cái lúc này thì ông tư lại nhớ về cuộc nói chuyện với thầy nhất hôm nọ về cái hạn mà người trong gia đình ông gặp phải vậy là sau khi cảm ơn thầy Lang và đưa tí về nhà là ông một mình chạy xe sang bên nhà của ông Tâm luôn Qua nói chuyện và mời được thầy nhất về, dĩ nhiên là lòng tin của ông Tư bây giờ đều đã đặt hết lên thầy rồi. Thầy có nói sao thì ông đều nghe vậy. Mọi thứ liên quan đến mộ phần lễ bái hay đảo bới, thầy nhất có chỉ đạo sao là ông thuê người cho làm ngay như vậy. Thế là đâu đó mất có gần một tuần trời từ bốn ngôi mộ nằm sát cạnh, nay chỉ còn có hai. Còn hai phần khác của cha mẹ ông Tư đều đã được di rời sang một khu khác trong nghĩa địa. Chỗ này thì khô ráo hơn, tuy nhiên có một điểm là có cây không được xanh mà phần đất thì rắn lắm. Ông từ lúc đầu không ưng tròn lắm, thì những trước những lời giải thích của thầy nhất về vị trí thế đất là ông đều nhắm mắt cho qua cả. Mộ phần cứ thế mà xong, giờ lại quay về việc chính là xây nhà. Ở đây hôm nay ngoài thầy nhất và gia đình ông Tư ra thì còn có thêm ông Tâm chủ cai nữa. Mọi người bàn bạc với nhau chi tiết về kiểu cách của ngôi nhà, cũng như ước chừng về mặt chi phí. Riêng khoản phong thủy, hướng nhà, hướng đất ra sao đều do thầy nhất đưa ra. Chưa hết, từ cánh cửa gỗ cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, cửa quay hướng nào là nhất cũng đều tin tưởng, nhờ cậy thầy nhất cho số liệu cả. Mất nguyên một ngày trời mọi người mới bàn bạc với nhau xong. Thống nhất là ngày 18 âm này sẽ làm lễ động thổ, và dĩ nhiên người đứng ra làm lễ không ai khác chính là thầy nhất. Còn về vật liệu, ông tư tính đến việc xây nhà lâu rồi, kiến trúc bằng gỗ là chủ yếu, thế nên trong suốt một năm nay, ông đã tích trữ rất nhiều rồi. Sau khi làm lễ động thổ xong là ông cho người vận chuyển gỗ về dưới này, hay chính xác là nhà sượng của ông tâm luôn. Mấy chục nhân công, thời gian làm việc quần quật hơn một năm trời, đi đi lại lại, dinh cơ của ông Tư cuối cùng cũng được hoàn thành. Ngôi nhà rộng lắm, chia làm ba giấy với nhiều gian phòng, khoảng giữa khuôn viên thì thầy nhất còn đặc biệt thiết kế cho một hòn non bộ nữa. Ông Tư mạnh mộc, nên trong khuôn viên cũng được trồng rất nhiều cây xanh, nhưng đặc biệt nhất vẫn là cây lộc vừng được trồng ngay lối cổng vào. Ngày xây xong dinh thử, ông Tư mời nhiều người lắm. Họ hàng có, quan chức có. Đội thợ làm nhà không thiếu một ai cả. Và dĩ nhiên thầy nhất, ông thầy giám sát đi đi lại lại cả năm nay cũng không thể thiếu. Cổ bàn ngày hôm ấy phải nói là linh đình lắm. Ăn từ sáng sớm tới tối muộn thì mới vãn đi lượt khách. Thầy nhất sau bữa cổ tân giá thì cũng xin phép gia đình ông Tư để trở về. Vì ông vẫn còn nhiều công việc. Không thể ở lại lâu hơn được. Tất nhiên là ông Tư hiểu điều này. Hơn một năm qua, thầy đã đi lại không hề ít. Lỡ công lỡ việc của thầy. Vậy nên ông cũng không giữ. Và tất nhiên số tiền mà ông Tư gửi cho thầy nhất trước khi thầy rời đi hẳn không phải là nhỏ. Với một con người bình thường, số tiền ấy có lẽ cả đời họ cũng chẳng dám nghĩ đến. Thầy nhất khi nhận ra thì ra vẻ hài lòng lắm. Ông còn dặn. Ngày mùng 1 âm và 15 hàng tháng, ấy, ông nhớ hãy mở thông thoáng cửa nhà, là một bản lễ ra tiên, một bản lễ dưới gốc cây lộc vừng kia. Cứ duy trì như vậy, vượng khí gia đình ông chắc chắn sẽ được hưởng đời đời kiếp kiếp không hết. Lời này của thầy nhất như thế đã yên sâu vào tâm trí của ông Tư. Vậy là kể từ lúc đó, cứ mùng 1 và 15 hàng tháng, ông đều làm theo mà dâng một bản lễ to lắm. Mà cũng quả thực, cứ lễ lạc như vậy xong là công việc của ông thuận lợi lắm, chẳng gặp bất cứ khó khăn hay trắc trở nào cả. Nó càng khiến cho ông tin vào những gì thấy nhất dặn mà làm theo răm rắp. Thời gian yên bình ấy cứ thế trôi qua. An nên làm ra giúp cho cuộc sống của ông Tư chẳng phải lo nghĩ bận tâm điều gì. Có chẳng với những sự việc kỳ lạ ở hiện thực bây giờ nó mới khiến cho ông Giấy lên một chút gì đó lo lắng mà thôi Quay trở lại với những nỗi bất an trong lòng Sáng ngày hôm ấy Sau khi đợi cho thằng Thành lau dọn sạch sẽ Thì vợ chồng ông Tư mới đi ra bên ngoài Thấy ông đã ăn mặc gọn gàng Từ khi ở trong phòng Bà Tư mới hỏi Ông định đi đâu bây giờ à Tôi tính ra thăm mộ thầy U với các cụ Mấy tháng nay tôi cũng quên Chưa ra ngoài đấy thắp hương với dọn cỏ Ông Tư chậm tư đáp lại Vậy để tôi sửa soạn chút rồi tôi với ông cùng đi Bà Tư ngỏ ý Thế nhưng ông Tư cười nhạt đáp lời ngay Bà cửa ở nhà trông thằng tí Tôi ra một lát rồi về Còn cái nó còn nhỏ cũng không lên cho nó ra đến làm gì Nghe ông Tư nói vậy Bà cũng chỉ biết gặt đầu mà nghe theo thôi Ông Tư sau đó cũng không ăn uống gì Mà sửa soạn rồi rời đi luôn Có hơn hai tháng trời chưa ra khu nghĩa địa, mà sao cái không khí heo hút lạnh léo ở đây, nó khiến cho ông có chút gì đó hơi lạnh người. Cho dù trước đây có là một đổ tể, sẽ thịt biết bao nhiêu con súc vật, cả ngày chìm trong máu me. thì nhưng khi đứng ở nghĩa địa, ông Tư vẫn có một cảm giác gì đó rất khó tả Lưỡng thứng tay sách theo cân hoa quả với thẻ hương, ông Tư tìm đến phần mộ tổ tiên nhà mình. Chuyện... chuyện gì thế này? Vừa tới, ông Tư đáp bàng hoàng, tối hoa quả sách trên tay rơi bịch xuống đất. Mới có hơn hai tháng chưa ra đây, thế nhưng sao mọi thứ xung quanh mổ mạ lại trở nên hoang tàn thế này? Có cây xung quanh héo úa lội tàn, đất dưới nền lăng khô như phải hạn hán. Nhưng điều tồi tệ hơn là phần gạch đá được xây giờ còn nứt toát cả ra. Sao, sao này thành ra thế này chứ? Ông Tư tự hỏi Cương mặt đã trở nên biến sắc từ bao giờ? Đứng bần thần trước lăng mộ của ông bà thân sinh Ông Tư nghĩ lại việc của thằng cu tí nhà mình tối hôm qua Chẳng nhẽ đó là một điểm báo gì hay sao? Thế là chẳng muốn nghĩ ngợi thêm Ông quay người một mạch đi về luôn Nhàng khói bên mộ phần ông bà ông Cũng chẳng đi tới để xem nữa Quay vào làng Ông Tư không về nhà mà tìm đến nhà cũng ông thầy cúng trong vùng. Ông thầy tên Vạn, chỉ xem ngày và làm lễ bái bình thường cho người ta thôi. Thầy Vạn, thầy Vạn có ở nhà không? Ở ngoài ngõ cổng, ông Tư gọi với vào bên trong. Um, ai, uh, ai đấy? Từ bên trong nhà có tiếng nói ra, bóng dáng của một ông lão xuất hiện. Thầy uh, mở cổng giúp tôi. Tôi có điều muốn hỏi thầy Ông Tư nói vẻ vội vã Thầy vạn năm nay đã gần 70 Mắt mũi kém rồi Nên mất một lúc mới nhận ra Người đứng đối diện Ông vội vàng đưa tay mở cổng Miệng cười tiếp đón à, Ra là anh Phú Tư đây à Mời anh vào bên trong nhà Ông Tư không đáp Chỉ gật nhẹ rồi sau đó Rắt vội chiếc xe đạp dựng vào góc khoảng sân Theo chân thầy vào bên trong nhà Ông Tư không dày dòng mà nói luôn. Tôi uh, sang đây là muốn nhờ thầy ra xem giúp tôi phần mộ của ông bà. Xem xem uh, có làm sao không. Nhờ mắt nhìn dáng vẻ của ông Tư, thầy Vạn cũng có chút suy tư mà hỏi lại. Thế uh, mộ hai ông bà làm sao? Vừa tôi ra thấy cỏ cây xung quanh lụi tàn hết, đất cát xung quanh khô cằn. Đã vậy, ạ uh, phần lăng còn có một vết nứt khá lớn nữa thầy ạ. Nghe ông Tư kể lại. Về mặt thầy Vạn cũng có chút toàn tính. Thầy lại hỏi. Chẳng nhẽ nơi chôn cất ông bà cụ lại bị động. Nhưng tôi có nghe trước đây anh đã nhờ ông thầy nào đó giỏi lắm xem phong thủy cho. Rồi mới di rời phần mộ của ông bà đi cơ mà. Nghe câu hỏi của thầy Vạn, ông Tư không biết trả lời sao. Vì bản thân ông bây giờ có nghĩ được cái gì nữa đâu. Thậm chí cũng chả biết gì mà trả lời cả. Bởi vì... Ông có phải là ông thầy bà cô như thầy Vạn hay thầy Nhất đâu mà trả lời. Cái này... Thôi anh đợi tôi một lát để tôi thay cái áo rồi sẽ đi cùng với anh. Thầy Vạn nhìn vẻ ngương ngác của ông Tư thì không hỏi nữa mà đứng dậy đi vào bên trong gian phòng riêng của mình. Thay xong bộ quần áo thì ông thầy đi ra. Thầy Vạn sau được ông Tư trở đi ra thẳng bên ngoài khu nghế địa. Dẫn tới khu lăng của nhà mình. Ông Tư chỉ tay mà nói luôn ở Đây thầy ạ Thầy xem giúp nhà tôi Thầy vạn chậm rãi đi tới Ánh mắt hơi nheo lại quan sát Sau đó nhìn ông Tư với vẻ hơi nghiêm trọng mà lắc đầu Có vẻ như phần lăng này nhà anh bị phá thật rồi Có người phá lăng nhà tôi sao thầy Đúng là có người tác động Nhưng là tác động từ bên trong Giống như người ta đã đặt yểm lên rồi Vậy ý của thầy là... Thầy vạn khi này thở dài lắc đầu. Thực với anh, tôi trong cái lạc này chỉ xem lễ lạc bình thường. Trước đây học thầy thì biết qua một chút về đạo pháp. Không phải người tài giỏi mà có thể phán bừa phán bãi cho anh được. Nhưng qua những gì tôi thấy được bằng linh cảm của mình ở đây, thì chắc chắn phần mộ của nhà anh đã bị người ta động chạm tới không hề nhẹ đâu. Nếu không nhờ được ai đó am hiểu giúp đỡ, e là gia đình sẽ sớm gặp đại nạn. Ông Tư nghe xong thì xây xẩm mặt mày. Thầy, thầy, thầy thật là không xem được cho gia đình tôi hay sao? Tôi tại hèn sức mọn, thực không thể giúp được. Tuy nhiên, trước đây theo thầy học đạo, vào cùng với tôi còn có một người sư huynh. Người này có căn cơ nên được thầy chỉ dạy rất nhiều. Nếu giờ ông ấy còn sống thì có khả năng sẽ xem và giúp được cho nhà anh. Đang chết đuối mà như vỡ được bè, ông Tư vội vàng tiếp luôn. Thầy có thể cho tôi xin địa chỉ của ông ấy được không? Thầy vạn không ngần ngại mà lấy trong túi áo ra mảnh giấy. Ông ghi rõ thông tin của người kia rồi đưa cho ông Tư mà dặn. Tìm được tới nơi, nếu ông ấy còn sống thì cứ nói được. Được ta giới thiệu tìm tới đây là được rồi. Cầm mảnh giấy ghi vọn vẹn địa chỉ. Ông Tư cảm ơn nhưng vẻ vẫn lo lắng lắm. Trên đường về nhà ông Tư chưa nghĩ đến việc tìm tới người đồng môn của thầy Vạn để nhờ giúp đỡ ngay. Thay vào đó ông chạy thẳng xe tới nhà của Tâm, người chủ cái trước đây. Lý do ông tìm tới là để hỏi về thầy nhất. Ông muốn gặp lại ông thầy này một lần nữa. Thế nhưng trời không chiều lòng người Đến nhà ông Tâm thì ông mới bàng hoàng Khi biết được tin ông Tâm đã mất được cách đây hơn một năm Qua lời kể của những người hàng xóm thì biết Trước khi qua đời ông Tâm không có biểu hiện đau ốm gì cả Cái chết đến nhẹ nhàng Nhưng lại là vô cùng đột ngột với cả gia đình Khiến cho ai lúc đấy cũng đều bàng hoàng Chưa dám tin vào sự thật Qua cái chết của ông Tâm Thì những nghi ngờ về ông thầy nhất kia càng dấy lên trong lòng của ông Tư. Địa chỉ của nhà thầy nhất thì ông Tư có biết. Nhưng đường xá đi lại lại xa xôi. Không liên lạc trước thì con lên cũng chưa chắc gặp được. Chỉ bằng vẫn là làm theo lời thầy vạn. Tìm tới vị đồng môn của thầy nhờ giúp đỡ thì vẫn tốt hơn. Vậy là mang theo cái vẻ nặng nề về đến nhà để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì bà Tư đã đem cho ông một tin lạ Thằng tí nhà mình chắc nó bị ốm rồi ông ạ Sáng đến giờ thằng bé chẳng chịu ăn uống gì Cứ ngồi thở tấn ở trong phòng Gọi không thừa hỏi thì không nói Tôi có nhờ thằng Thành sang gọi thầy Lang Trần Ông ấy xem xong thì có kê cho vài thang thuốc bổ Chứ cũng chưa rõ ra được bệnh Ngồi chưa ấm chỗ Nghe tin dữ thì ông Tư vội vã đứng dậy đi vào phòng Xem cậu con trai nhà mình luôn. Cánh cửa khép từ sáng đến giờ. Khi được mở ra, ánh sáng bên ngoài dù cho có tràn vào, nhưng cũng không thể xua đi cảm giác ngột ngạt từ bên trong. Nhìn thẳng vào, không thấy thằng tí ngồi đâu thì ông Tư liền gọi. tí tí còn ở đâu rồi? Nó không có ở trong phòng hả ông? Bà Tư theo phía sau giờ mới ngó vào mặt lo lắng hỏi. Ông tựa không trả lời và chỉ dùng hành động lắc đầu để diễn đạt. Ánh mắt ông sau này ngó nghiêng quanh phòng nhìn một lượt. Chẳng thấy cậu con trai đâu, ông mới cất giọng gọi lớn. Thành! Thằng Thành con sen đâu? Hai đứa giúp việc trong nhà nghe giọng ông gọi thì tức tốc chạy tới. Ờ, ông, ông có việc gì cho gọi bọn con? Mày có thấy cậu tí đâu không? Vừa nó còn trong này cơ mà. Hải đứa mày làm gì ngoài kia có thấy nó đi ra không? Liên tiếp lại những câu hỏi tới từ ông bà chủ, Hải đứa giúp việc nghe xong mặt mày ngơ ra, chúng nó lắc đầu liên thoắng. con ở kia thấy cửa phòng vẫn đóng từ lúc bà ra ngoài tới giờ, có thấy mở đâu ạ?" "Ông tìm kỹ lại trong phòng chưa?" À? Nghe người chạy việc hỏi lại, ông không nói mà quay đầu nhìn lại trong gian phòng một lần nữa. Mọi người đều tập trung Trong gian phòng bây giờ Bất ngờ phát ra những âm thanh lạ Tất cả đều lắng nghe Ánh mắt hướng dần về phía phát ra âm thanh Bên dưới gầm giường hình như có tiếng động Con bé giúp việc mặt hơi sợ mà cất tiếng Mày chạy ra ngoài cầm cho ông cái đèn pin vào đây Ông tư miệng nói với thằng Thành bên cạnh Nó không chần chừ Vâng dạ rồi chạy đi lấy luôn Đèn đây ông Chỉ một nhoáng Thằng Thành đã quay trở lại Mà dúi cây đèn pin vào tay của ông Tư Cầm cây đèn trên tay Ông Tư từng bước chậm rãi Tiến sát về phía giường Những người còn lại cũng nhẹ bước đi theo Cách chừng đầu Năm bước chân thì ông Tư dừng lại Ông không gặm người xuống Ánh đèn pin khi này được bật sáng Ngày khoảnh khắc ấy Tiếng của con bé giúp việc la toán lên Khiến cho tất cả đều giật mình Nhưng rồi hãy nhìn cảnh tượng trước mắt kia xem. Bên dưới gầm giường, thằng con ông Tư đang thủ lù đó. Nhưng nó nào có ở yên, tay nó đang cầm một con chuột chết không ngừng cắn xé. Máu đỏ vẫn dính trên miệng và nhỏ giọt xuống. Đã vậy đôi mắt nó còn đen kịt lại, nhìn chẳng có chút lòng trắng nào cả. Cảnh tượng ấy bảo ai mà không sợ cho được cơ chứ. Ông Tư giờ đã vất vội cái đèn pin ra khỏi tay rồi la một mạch tới. Ông chúi xuống cầm giường mà túm vào tay thằng nhỏ rồi kéo ra. Miệng không ngừng gọi lớn. Tí, tí, mày ra đây ngay. Mất một lúc ông Tư cũng lôi được thằng Tí từ trong cầm giường ra ngoài. Người ngợm nó không biết trong lúc rằng co có tác động vào đâu không mà sờ đắm mềm như sợi bún. Đặt thằng bé lên giường Ông Tư vội vã bảo con sen đi đun cho chậu nước ấm. Còn thằng Thành thì mau dọn dẹp đi cái thứ bảy nhảy dính dưới nền nhà. Còn, còn, còn nó làm sao thế này hả ông? Hay, hay nó bị bệnh gì? Bà Tư nãy đứng chôn chân. Giờ khi con đã nằm trên giường thì bà không cầm nổi nước mắt mà khóc nấc lên. Tôi nghĩ... Ông Tư định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt ông nhìn chăm chăm đứa con trai. Tay xoa lên chán nó Sau quay sang vợ Trong một hai ngày nữa tôi cần đi có việc Bà nhà chăm sóc con cẩn thận Ông định đi đâu? còn đó thế này ông định đi đâu? Bà Tư khóc lóc bấu tay ông Tư hỏi lại Ông Tư chưa trả lời Ánh mắt ông quay lại nhìn thằng con trai đang nằm bất tỉnh Trên khỏe đán lòng là những giọt nước mắt trực trào Tôi phải đi tìm sự thật Con trai chúng ta Có thể nó không bị bệnh gì cả. Ông Tư trả lời. Sau đó đứng phát giày hai tay đặt lên vai bà vợ. Miệng dặn dò lại. Bà nhớ chồng con cẩn thận. Chú tôi sẽ nhờ thêm người tới đây hỗ trợ. Nhìn vào ánh mắt của chồng. Bà Tư không hỏi nữa. Bà tin vào suy nghĩ và việc làm của ông. Còn ông Tư cũng đứng dậy đi ra bên ngoài ngay sau đó. Ông dặn thẳng Thành và con trai vài điều... Rồi rời đi cùng chiếc xe của mình luôn. Ông Tư chưa đi đâu xa mà chạy ngay sang bên nhà của thầy Vạn. Giọng nói bước chân ông vội vã chạy thẳng vào bên trong nhà. Nhìn thấy Vạn đang ngồi ở ghế đấy ngạc nhiên nhìn mình. Ông Tư nói luôn. Thầy, mong thầy bớt lấy chút thời gian qua nhà giúp tôi. Việc này nghiêm trọng lắm rồi thầy. Nhà có việc gì anh cứ chậm rãi nói tôi nghe xem nào. Thế nhưng tầm này ông Tư rối lắm. Ông chủ động nắm lấy tay áo thầy Vạn khẩn khoản. Còn tôi dễ nó bị vong nhập rồi thầy. Mong thầy qua đó trông coi xem cháu nó giúp tôi. Còn giờ còn giờ tôi sẽ đi tìm vị đồng môn của thầy. Thầy Vạn nghe xong không đáp. Ông gật nhẹ rồi cầm lấy ngay cái túi vải bên cạnh mình. Cùng ông Tư đi khỏi nhà. Anh định đi sang HB lúc này sao? Cho dù có kịp tới đó thì trời cũng đã tối. Anh không thể nào vào rừng một mình được. Tình cảnh hiện giờ không cho phép tôi chậm trễ nữa. Mong thầy ở lại đây giúp tôi. Và tôi cũng hy vọng người mà thầy nói vẫn còn sống. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Ông Tư không nói thêm lời nào nữa cả. Chiếc xe sau cùng dừng xịt lại. Ông Tư bước xuống xe mở cửa cho thầy vạn xuống. Miệng nói luôn. Phiền thầy giờ tôi phải đi luôn. Mong thầy giúp đỡ. Thầy Vạn cũng không có ý ông gật nhẹ. Được rồi, ở đây anh cứ giao cho tôi. Dù chưa đó thứ ấy là gì, có thực như lời anh nói hay không. Nhưng trong một hai ngày tôi sẽ gắng hết sức của mình để giúp cho ngôi nhà này được yên ổn. Nói rồi thầy Vạn nhìn theo chiếc xe ông Tư rời đi thì mới lặng lẽ bước về phía cổng. Cánh cổng được mở sẵn. Thầy Vạn vừa bước vào Thì thằng Thành từ trong đã nhìn thấy Nó vội ra đón ngay Mời thầy ạ Thầy Vạn gật đầu rồi đi theo sau Thành Nó dẫn thầy đi thẳng về phía gian phòng nhà ông bà Nơi cậu tí đang bệnh ngất liệm địa đấy Mở cửa phòng Nhìn bà Tư vẫn méo máu ngồi đấy Thầy Vạn cùng Thành đi thẳng tới Bà Tư khi này quay ra nhìn thấy thầy Vạn Thì vẻ mặt ngạc nhiên lắm Bà hỏi Thầy, sao thầy lại ở đây? Tôi được anh Tư tới nhờ cậy. Có vẻ như anh ấy chưa nói với chị. Thầy Vạn đáp lại ánh mắt nhìn sang thằng tí Sau đó ông liền tiếp. Phiền chị một chút. Bà Tư nghe lời đứng dậy tránh sang bên cho thầy Vạn ngồi vào chỗ của mình. Ông lúc này nhẹ nhàng vén tay áo của thằng bé lên xem mạch. Cảm nhận một lúc ông mới trả lời. Mạch con anh chị loạn lắm, không giống người bình thường. Giờ có kê thuốc, e cũng không hiệu quả. Nhưng, nhưng cứ để con tôi thế này, nó, nhớ nó bị làm sao thì sao? Bà Tư lo lắng mếu máu hỏi lại. Anh nhà đi đâu chị biết chưa? Thầy Vạn hỏi lại. Bà Tư mơ hồ. Tôi chỉ nghe ông ấy nói ra ngoài tìm người giúp đỡ, còn, còn việc gì tôi cũng không rõ. Nhưng nếu thầy ở đây, vậy chẳng nhẽ nhà tôi đang gặp chuyện gì đó về tâm linh hay sao? Nghe bà Tư hỏi lại, thầy vạn im lặng một lúc rồi mới trả lời. Tôi không chắc chắn, nhưng trong thời gian chờ đợi anh nhà chị về, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho con chị và những người trong ngôi nhà này. Dứt lời chẳng đợi ai nói gì thêm, thầy vạn vén tay áo của mình lên rồi đút ra chiếc vòng gỗ sau đó ông đeo nó lên cổ tay của thằng tí chiếc vòng vừa được đeo vào bất giác thằng tí đang nằm im bỗng rừng cỡ quậy nhẹ sau đó thì bật dậy ho sủ sụ, sụ rồi nôn thốc ra kinh t là thứ non nôn ra là một loại dịch màu đen kịt nhảy nhụa con sen giúp việc nhìn thấy cảnh tượng này không cầm cự nổi mà cũng đưa tay lên tre miệng rồi lao vút ra bên ngoài bà tư giờ chẳng dám tin Bà lắp bắp Đây, đây, đây là thứ gì? Trước câu hỏi thầy vạn khó lòng giải thích được Ông chỉ nhẹ nhàng bảo Phiền hai người dọn dẹp chỗ này đi giúp tôi Ở đây cứ để cho mình tôi trông coi thằng bé là được Nhưng Bà tư vấn còn chút đắn đo Nhận thấy điều ấy thầy vạn điểm đạm nói luôn Chị cứ yên tâm Khi cần nhờ gì tôi sẽ cho gọi Mọi người cứ ở đây không hiểu gì Sẽ không tốt cho thằng nhỏ đâu Nghe thầy Vạn nói vậy Bà Tư cũng miễn cưỡng nghe theo Bà hơi cúi nhẹ đầu Vậy cháu ở đây nhờ thầy chăm sóc Có cần gì thầy cứ nói với hai đứa này giúp tôi Tôi sẽ cho chúng nó túc trực ở bên ngoài Thầy Vạn gật nhẹ đầu đồng ý Mấy người sau đó cũng đi ra bên ngoài Và khép cửa Thầy Vạn nhìn thằng Tý Nhìn chiếc vòng gỗ đang đeo trên tay nó, miệng lầm bẩm Mong lão ông ấy vẫn còn sống, và cũng hy vọng thứ này có thể cầm cự được. Phía ông Tư, mất mấy tiếng đồng hồ chạy xe trong lo Âu, ông cuối cùng cũng tới được địa phận hòa bình. Vậy nhưng đường xá ở đây đổi núi khiến cho việc di chuyển trở lên vô cùng khó khăn. Mà từ đây vào tới địa điểm kia còn tận 30 km nữa. Việc đi bằng chiếc xe bốn bánh gần như là không thể. Suy nghĩ, đầu ông này đã một ý, liền tạt luôn xe vào một nhà dân ven đường. Gia đình này thì chỉ có hai vợ chồng trẻ với đứa con 5 tuổi sinh sống. Nói chuyện vài ba câu với họ thì ông tương ngỏ ý. Giờ ở đây đường xá khó đi, anh có thể cho tôi gửi tạm chiếc xe của mình ở đây không? Nếu tiện đây anh biết có ai xem máy, có thể cho tôi thuê được không? Cái thời buổi này có con ô tô mà đi thì vợ chồng trẻ ấy cũng hiểu địa vị của ông Tư như thế nào rồi. Dĩ nhiên là họ niềm nợ đồng ý. Người chồng khi ấy còn hò hởi đáp lại. Bên nhà ông bác em có con xe Min khờ đi rừng. Bác cần đi đâu thì để em chở đi. Em tính giá rẻ thôi. Nếu vậy thì tốt quá. Tôi cần vào bản ích. Chú cứ chở tôi đến đấy. Tiền bạc với tôi không thành vấn đề. Dứt lời thì ông tư lấy trong người ra một sấp giấy bạc, ông đưa một phần cho người chồng tôi nói tiếp. Đây, tôi đưa trước cho chú, khi trở về tôi sẽ gửi thêm. Bao nhiêu năm quần quật, đây là lần đầu tiên có người thuê mình nhiều tiền đến như vậy. Dĩ nhiên là cả hai vợ chồng mừng ra mặt, anh chồng nhiệt tình. Ờ, vâng vâng, bác cứ ngồi đây nghỉ ngơi, em đi ra lấy xe 10 phút nữa em quay lại ngay. Nói xong là anh chồng một mạch chạy đi luôn. Gần mấy phút là đã có tiếng xe máy bành bạch chạy về rồi. Biết ông Tư đang vội, anh ta không tắt máy mà gọi luôn. Bác ơi, chúng ta đi thôi. Ông từ ngóng thấp thỏm nãy giờ, nghe giọng anh chồng là đi ra ngồi lên xe luôn. Đúng là có con xe địa hình và người bạn địa chở đi, nên thời gian cũng đút ngắn đi được đáng kể. Chỉ hơn 5 giờ là hai người đã tìm được tới bản ích rồi. Chúng ta tới rồi. Bác có nhớ chỗ nào để em đi vào luôn? Anh trai dừng xe rồi ngoái đầu lại hỏi ông Tư. Ông Tư cũng chỉ được thầy vạn ghi cho cái địa chỉ là bản ích này. Chưa chính xác ở đâu thì ông nào có biết. Tranh thủ mặt trời còn chưa lặn. Chúng ta cứ vào tạm một nhà dân rồi để tôi hỏi được. Nghe ông Tư trả lời vậy. Anh trai gật đầu rồi cho chiếc xe tiếp tục di chuyển Đi được đâu qua ba ngôi nhà sàn thì anh trai dừng lại kia đang có người sinh hoạt Bác vào hỏi đi để em đứng ở đây đợi Ông Tư nghe xong gật đầu rồi bước xuống xe Nhanh chân bước về phía một ông bác trung tuổi Đang ngồi hút bi thuốc lào dưới ngôi nhà sàn Ông Tư cất giọng Chào bác, bác có thể cho tôi hỏi một chút được không? Ông bác kia thấy người lạ đi vào thì cũng quan sát nãy giờ rồi. Nghe ông Tư hỏi cái là ông ta trả lời ngay. Nhìn chú không giống người ở đây. Chẳng nhé đi lạc vào muốn hỏi đường ra hay sao? Tôi tới đây tìm người bác ạ. Chẳng hay bác sống một mình hay sao? Ông Tư trả lời và hỏi lại. Tôi sống cùng thằng con trai. Nó vừa mới bảo chạy ra ngoài một lát mà đợi mãi vẫn chưa thấy về để còn ăn cơm. Vâng. Thế chú tới bạn này tìm ai? Người đàn ông hỏi lại. Tôi tới tìm thầy Mạc. Không biết bác có biết ông ấy không? Nghe ông Tư nhắc tới tên của thầy Mạc. Sắc mặt người đàn ông hơi biến đi. Mật mấy giây ông ta mới trả lời. Tôi biết nhưng thầy ấy không sống trong bản này mà là ở bên trong khu rừng kia kìa. Vừa nói người đàn ông vừa chỉ tay về phía bề rừng. Ông Tư hơi xưởng người. Giờ trời đã tối, nếu vào rừng sẽ khá là nguy hiểm. Nhưng ở lại đây thì chẳng có chỗ nào nghỉ cả. Còn cả anh xe ôm kia nữa, vậy là vẫn cách cũ ông Tư ngỏ ý. À, chúng tôi là người lạ tới đây, giờ cũng đã muộn lại không tìm được chỗ nghỉ ngơi. Nếu bác không phiền, có thể cho tôi và cậu thanh niên kia ở lại đây một tối được không? Tiền bạc với tôi không quan trọng. Bạc lấy bao nhiêu cũng được. Đợi đến mai gà gáy chúng tôi sẽ rời đi ngay. Nhìn tướng tá thì thấy ông Tư cũng đứng đắn. Nhưng nghĩ bụng không quen biết gì mà cho người lạ vào nhà nghỉ chân thì cũng hơi khó. Cái này đợi lát thằng con trai tôi nó về để tôi hỏi ý kiến nó đã. Chưa người lại như chú biết rồi đấy. Nhiều cái nó cũng khó quyết định lắm. Ông Tư thừa hiểu điều này nên ông vẫn vui vẻ đáp lại. Vâng, cái này em hiểu. Có gì bác cứ thông qua với cháu. Nói rồi ông Tư quay ra vẫy tay ra hiểu cho anh trai đi vào đây cùng với mình. Đang hút dở điếu thuốc. Thấy hành động của ông Tư thì anh chạy xe vào ngay. Miệng hỏi. Bác có hỏi được đường rồi à? Người tôi cần tìm đang sinh sống trong khu rừng kia. Ê tối nay chúng ta sẽ phải nghỉ nhờ tại bản làng này. Cậu không phiền chứ? Ông Tư kể lễ rồi hỏi lại. À, không có gì đâu bác. Cứ có chỗ ngủ nghỉ là được. Chứ giờ trời tối rồi em chạy xe về thì cũng đâu có được đâu. Anh trai vui vẻ đáp lại. Ông Tư khi này gật đầu. Cảm ơn cậu. Khi xong việc và trở về tôi sẽ không để cậu thiệt đâu. Giờ giang câu chuyện thì có tiếng bước chân người đi tới. Quay ra là vóc dáng của một cậu thanh niên cao to với nước da đen sạm. Con trai tôi nó về rồi đây. Thấy người lạ vào nhà, cậu thanh niên nhìn cha mình rồi quay sang ông Tư hỏi ngay. Mọi người là... Tôi tên là Tư, còn đây... Sực lại chưa hỏi tên anh trai chở mình. Ông Tư lúc này hơi lắp bắp. Tôi tên cả người ở Lạc Sơn. Bác này gửi xe nhà tôi và nhờ tôi chở vào đây. Anh trai nhanh nhạo giới thiệu. Hai người họ tới đây tìm thầy mặc Nhưng giờ tối rồi. Vào làm sao được mà vào. Nhà cũng chỉ có hai cha con mình. Toàn đàn ông với nhau. Vậy nên họ mới ngồi ý xin ngủ nhờ ở đây một tối. Ông bác nhìn cậu con trai mà nói. Tôi tin Triệu. Đây cha tôi chắc hai người biết rồi. Nếu ngủ nhờ một đêm thì không vấn đề gì cả. Tôi cũng vừa đi xem bẫy được hai con gà rừng. Tối nay hai người cùng uống rượu với chúng tôi cho vui. Sáng mai cần người dẫn đi rừng thì để tôi đi cùng. Thấy sự nhiệt tình này của Triệu, ông Tư mừng ra mặt. Ông cảm ơn. Cảm ơn cậu và bác, phiền gia đình tối nay rồi. Nói xong ông Tư lại lấy chồng người của mình ra sắp tiền Rồi đút lấy ít đồng bạc gửi cho Triệu Chỗ này tôi gửi cậu và bác thay lời cảm ơn chiều gạt tay ngay Cũng chỉ ăn uống và nghỉ một tối Chú không cần đưa nhiều tiền thế này đâu Vậy nhưng ông Tư vẫn rúi vào tay Triệu Miễn cưỡng Triệu cũng đành nhận nó Bữa cơm tối nhanh chóng được mang lên Mấy người xa lạ ngồi với nhau thoạt đầu còn ít nói Nhưng sau một vài chén rượu thì đã cởi mở ra hơn. Cha con Triệu cùng với cả hiểu được lý do ông Tư lặn lội tới đây. Mặt khác cũng kể cho ông Tư nghe nhiều hơn về thầy Mặc. Ở trong ngoài vùng này, thầy Mặc được nhiều người biết đến lắm. Cứ thỉ thoảng lại có một người như ông Tư tìm đến để nhờ giúp đỡ. Mà không phải cứ nhờ là thầy sẽ giúp. Có người đi đến rồi lại quay về một mình. Vì theo nói chuyện thì còn phải hợp duyên thầy mới giúp Rồi lại nói lý do thầy ẩn giật Theo cha con chịu Thì uh, nghe bảo rằng trong đó Nơi thầy mặc sống có linh khí tốt Thuận trời vật đất Việc tu đạo của thầy mới thành Người khác lại bảo do thầy làm bùa ngại Cần những nơi kín kẽ âm u như vậy Nhiều lắm, khó mà kể hết được Lý do thực sự là gì Thì cũng chỉ có thầy mặc mới hiểu được thôi Sáng ngày hôm sau, trời còn tầm mờ ông Tư đã thức dậy, mon men đi lại cho bàn làm chén nước cho tỉnh, thì đã thấy cậu Triệu đi lại bên dưới sân nhà. Cậu đã dậy rồi đấy à? Uống xong chén nước, ông Tư mở cửa đi xuống rồi hỏi chuyện. Vâng, dậy sớm nên tôi tranh thủ dọn qua cái máng lợn, không tí lệ phiền đến cha tôi chú ạ. Mà trời vẫn còn sớm lắm, giờ chưa vào rừng được đâu. Chiều mỉm cười đáp lại Ông Tư gật đầu Cũng thấp thỏm lên chẳng ngủ được cậu ạ Gặp chuyện này thì chẳng ai mong muốn chú ạ Thôi chú cứ lên nhà nghỉ ngơi đi Đợi một lúc nữa cho mặt trời lên tôi sẽ dẫn bác vào bên trong đó Ông Tư gật đầu rồi đi lại lên nhà Ngồi đâu được một lúc thấy có những tìa nắng ban mai đầu tiên trong ngày Là lòng ông lại thấp thỏm Không muốn chờ đợi nữa Ông chủ động Chúng ta đi thôi cậu Triệu Vâng, vậy chú đời tôi, tôi lấy con dao đã Triệu gật đầu rồi đi lại góc nhà cầm lên con dao quắm Chuyến đi này cũng chỉ có ông Tư cùng với Triệu mà thôi Hai người ăn mặc trùm kín Triệu tay cầm theo con dao quắm dẫn đường Rừng già mới qua một đêm Chưa đón nhận được nhiều ánh nắng mặt trời thì ẩm ướt âm mưu vô cùng. Chiều đi trước thì thoảng lấy sao phạt cỏ cây hai bên miệng hỏi. Đường rừng lâu ngày không ai vào nên khó đi quá bác ạ. Nhưng nhìn ông Tư bây giờ chẳng có gì gọi là vất vả cả. Đơn giản ông là người buôn gỗ. Những cuộc đi rừng thế này ông đã trải qua quá nhiều rồi. Cũng may đây còn là đường mòn cậu ạ. Chưa phải băng qua suối, chèo qua đá thì còn vất vả hơn nữa. Triệu nghe xong không đáp mà chỉ gật đầu cười ra vẻ đồng ý. Băng rừng chừng 30 phút đường thì nơi mà hai người cần tới cũng xuất hiện. Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của ông Tư về nơi mà thầy mặc ở. Chỗ này lại là một khoảng không gian hoàn toàn khác. Không phải cây cối um tùm, không phải ngôi nhà sàn trơ chọi Nơi ở của thầy mặc tựa như một nơi tiên cảnh Bởi bao quanh là những thân trúc màu vàng ống Bên hông ngôi nhà nhỏ Được dựng bằng thân tre Còn có con suối nhỏ chảy nghe rì rào Khoảng sân vườn nhỏ thì được trồng hai luống rau Và kê một bộ bàn ghế nhỏ cũng được làm từ thân tre Chú sao vậy? Thầy ông từng ngơ ra chịu khó hiểu mà hỏi Chỗ này yên bình quá Ông Tư đáp lại, chắc cả khác xa với những gì bác nghĩ trước đó hả? Chợ bật cười hỏi lại, ông Tư gật đầu, tôi lại cứ nghĩ. Vừa nói ánh mắt ông Tư vừa ngước nhìn về ngôi nhà nhỏ, cánh cửa nhà lúc này đột ngột mở ra, xuất hiện sau là một ông lão đã ngoài 70 tuổi. Ông ấy mặc bộ áo dài màu xám nhìn hơi cũ, mái tóc thì dài trắng để xóa ra chứ không cột. Kìa là, ông Tư ngờ ngờ, là thầy mặc, chúng ta bảo thôi. Triệu đáp lại rồi hãy tay ra hiểu cho ông Tư đi tới. Chào thầy, con ở ngoài bạn ích, hôm nay có chú này tìm tới nhờ cậy thầy đây. Vừa bước vào khoảng sân, Triệu đã vui vẻ hớn hở nói với thầy mặc. Nhìn dáng vẻ này thì có vẻ đây không phải là lần đầu cậu ấy đến đây. Anh đến muốn nhờ tôi việc gì? Thầy mặc chậm rãi đi tới nhìn ông Tư rồi hỏi. À, chào thầy, tôi ở cùng làng với thầy Vạn. Được thầy giới thiệu lên lặn nội tìm tới đây. Mong thầy dành chút thời gian ra để giúp gia đình chúng tôi. Vạn à, nó vẫn khỏe chứ? Nghe thầy mặc hỏi lại, vẫn vẻ kính cẩn ấy, ông Tư đáp. Thầy Vạn vẫn khỏe thầy ạ. Tới đây thầy cũng có nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến thầy. Còn khỏe là tốt rồi. Thật không ngờ vào những năm cuối đời lại có cơ hội để gặp lại nó. Thầy mặc bật cười. Sau đó quay người đi thẳng vào bên trong nhà. Chỉ chừng 5 phút thì ông quay ra. Trên vai đã đeo sẵn một túi nải. Cứ như thể đã được chuẩn bị từ trước. Chúng ta đi thôi. Trước dáng vẻ này của thầy Ông Tư lẫn chiều đều ngạc nhiên lắm. Đi ngại bây giờ sao? chiều bất ngờ vì đây cũng là lần đầu tiên anh thấy thầy chủ động tới vậy. Sư đệ ta chỉ điểm, ta đâu thể chậm trễ được. Có thể việc của nhà anh rất nghiêm trọng đấy. Nếu bình thường, nó sẽ không bao giờ tìm đến ta. Thầy mặc sau đó quay sang ông Tư nói với vẻ nghiêm trọng. Câu nói này của thầy càng khiến lòng ông sôi sục hơn. Thế là ông cũng không cần nghỉ ngơi gì nữa mà hối thúc ngay. À, vâng, mời thầy. Triệu thấm mệt, nhưng ở đây thầy mặc lớn nhất, nên anh cũng chẳng có ý kiến gì khác nữa cả. Lúc vào thì lâu, nhưng khi ra thì mấy người đi mà có cảm giác nhanh lắm. Chỉ một nhón là mấy người đã có mặt ở nhà của Triệu rồi. Ở đây do việc cấp rút nên mấy thầy trò cũng chỉ nghỉ ngơi uống chén nước xong, Là xin phép gia đình chịu rồi rời đi luôn. Đường xã đi hai còn dễ. Giờ có thêm thầy mặc đi cùng. Thì anh cả không dám đi nhanh. Sợ có làm sao thì mình anh không gánh được. Ông Tư cũng như nhận ra điều này. Nên không hề hối thúc gì cả. Hơn 2 tiếng đồng hồ chạy xe. Đến đầu giờ chiều thì hai người cũng về tới nhà. Dừng xe bên ngoài cổng. Ngay khi bước xuống nhìn vẹn bề thế của ngôi nhà trước mặt Thầy Mạc đã tấm tắc khen Xây dựng được cơ ngơi như thế này Xem ra cũng không phải người tầm thường Cũng nhờ tích cóp và gặp thời mà lên thôi thầy ạ Mời thầy vào bên trong nhà Ông Tư cười gượng đáp lại Sau đó đưa tay Lưng hơi khom mời thầy Mạc Cùng mình đi vào bên trong Cánh cổng gỗ vừa mở ra Bước chân đầu tiên đi vào khuôn viên. Thầy Mạc đã dừng lại ngay. Cơ mặt trước đó còn ung dung thì giờ đã xuất hiện phần lo lắng. Trường khí nặng quá. Ông về rồi đấy ạ. Lời thầy Mạc vừa dứt thì bóng dáng của Thành đã chạy tới. Nó kính cẩn nhìn hai người mà cúi trào. Ở nhà không có chuyện gì xảy ra chứ? Ông Tư hỏi lại. bẩm ông mọi thứ vẫn bình thường. Thầy Vạn vẫn ở bên trong phòng cậu từ hôm qua đến giờ ông ạ. Nghe Thành nói ông Tư không đáp lại mà quay sang thầy Mạc. Thầy Vạn còn ở đây để tôi dẫn thầy vào. Ờ, lâu rồi ta cũng chưa gặp nó, phiền anh dẫn được. Thầy Mạc gật nhẹ rồi đi theo sau ông Tư cùng với Thành. Đứng trước cửa phòng Thành mới lên tiếng bảo. Hôm qua đến giờ, ngoài bữa ăn cơm ra thì thầy Vạn cũng không ra ngoài. Còn với bà muốn vào thì thầy đều ngăn cản. Chỉ nói cậu vẫn ổn, mọi người không cần quá lo thôi ông ạ. Ông Tư nghe xong gật nhẹ, sau đó đưa tay lên gõ cửa. Thầy ơi, tôi cùng thầy mặc về rồi thầy ạ. Vào đi. Bên trong giọng nói của thầy Vạn hát ra. Ông từ lúc này nhanh tay mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa bật mở, mấy người đã cảm nhận rõ được một sự u ám bao quanh. Ở trong gian phòng này, họ giống như là đang đặt chân vào một thế giới khác. Một thế giới mà ánh sáng không thể chiếu đến được. Thật mừng à, vì ông vẫn còn sống. <cười> Tiếng cười của thầy vạn vang lên. Ông đòi khỏi giường đi tới chỗ của ông Tư và thầy Mạc. Mày nói như vậy là muốn tao chết lắm sao? <cười> thầy Mạc cũng bật cười tiến tới đáp lại. Hai người bám tay nhau hàn huyên thêm mấy câu. Sau đó thầy Mạc đi thẳng tới chỗ của thằng tí. Nhìn thằng nhỏ vẫn đang say giấc Lại đánh ánh mắt xuống trước vòng tay mà thằng nhỏ đang đeo. Thầy Mạc chẳng ngâm. Duyên mày không học được Pháp. Khi đi thầy đã đưa cho mày thứ quý giá nhất của ông. Âu cũng để bảo vệ mày có thể tránh được những thứ tạ ma sau này. Vậy mà... Ai... Thứ ám trên người thằng bé không phải tầm thường. Có thể giữ được mạng cho nó đến bây giờ cũng là may mắn lắm rồi. Thầy vạn trụng giọng đáp lại. Thầy, thầy có thể cứu được con tôi chứ? Anh cứ bình tĩnh. Làm gì cũng phải có đầu có đuôi. Giờ chúng ta cứ ra bên ngoài nói chuyện trước đã. Còn thằng nhỏ vẫn tạm thời an toàn. Cứ để cho nó nghỉ ngơi yên tĩnh thì sẽ tốt hơn. Thầy mặc lên tiếng trấn an. ngay sau đó lấy trong túi áo của mình ra một chiếc túi thơm nhỏ. Cậu đi rải những viên đá này quanh bốn góc phòng giúp tôi. Khi ra ngoài thì dùng đạo bùa này dán lên chính giữa mép cửa. Thành dù chẳng biết làm gì, nhưng cũng rằm rắp gật đầu nghe theo. Còn ông Tư, thầy vạn và thầy mặc thì quay người đi ra bên ngoài trước. Ngoài ra nhà chính, bà Tư cùng con sen giúp việc, vẫn chưa biết ông Tư trở về. Từ qua đến giờ, vì quá lo lắng lại không được vào gặp con, thành ra bà cũng chẳng ăn chẳng ngủ được. Nhìn giờ cứ ngồi thơ thận như người mất hồn thôi. Chỉ khi thấy sự xuất hiện của mấy người, gương mặt bà mới sáng lên được một tí. Ông về rồi, thầy thằng con tôi vẫn khỏe chứ? Bà Tư chạy tới chỗ mấy người mà vội vã hỏi luôn. Thằng bé vẫn là an toàn, chị đừng lo. Thầy Vạn gật đầu đáp lại. Ông, chuyện này rốt cuộc là sao? Bà Tư gật đầu rồi quay sang chất vấn chồng. Nhà chị bị người ta đặt yểm rồi. Nơi này giờ không khác nào trốn của ma quỷ. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Trong khi ông Tư còn ngập ngừng chưa biết trả lời sao thì thầy Mạc đã lên tiếng giải thích ngay. Mấy người trong nhà nghe xong thì ai đấy đều tỏ ra sợ hãi. Ông Tư vội vã mời các thầy lại ghế ngồi, sau cho thẳng Thành với cái sen đi pha nước. Còn hai vợ chồng ở lại, ông Tư mới hỏi. Thực sự việc này nghiêm trọng vậy sao hả thầy? Đúng vậy, theo những gì tôi cảm nhận được khi đặt chân vào ngôi nhà này thì rất là nguy hiểm. Thầy mặc gật đầu đáp lại, sau đó hỏi lại ngay. Giờ anh hãy nói cho tôi về những việc xảy ra dạo gần đây. Tất cả những gì mà nghi ngờ. Có như vậy tôi mới tìm hiểu để giải quyết được. Anh cứ bình tĩnh kể. Có thủ án với ai hay không thì cũng phải nói ra. Tuyệt không được giấu giếm. Thầy vạn khi này cũng nhìn về phía ông Tư mà nói thêm vào. Nghe hai thầy hỏi, ông Tư im lặng một lúc rồi cũng bắt đầu kể tường thuật lại. Ông kể về thời điểm phát hiện ra thằng Tí con trai ông bị như vậy. Kể về việc làm ăn của mình. Kể về quá trình xây dựng lên cơ ngơi này. Bao gồm cả cách chết của ông Tâm cùng với sự xuất hiện giao phó của thầy nhất kia nữa. Mọi thứ, tất cả mọi thứ ông Tư chẳng dám giấu giếm điều gì cả. Việc uh, dựng nhà, dựng cửa Sửa sang phần mộ ra tiên, lại dám giao cho một ông thầy xa lạ, không quen biết gì làm, lại răm rắp nghe theo chỉ dẫn của ông ấy. Xem ra anh cũng khá tin người đấy. Nghe xong những lời kể của ông Tư, thầy mặc chỉ lắc đầu than thở. Liệu thầy nhất đó có phải là người đứng sau tất cả mọi chuyện không thầy? Ông Tư vẫn vẻ lo toàn ấy mà hỏi lại. Nếu đúng như những gì anh kể thì rất có thể người đứng sau chuyện hay là ông thầy tên nhất đó. Chỉ có điều ông ta với anh hoàn toàn không quen biết với nhau. Lý do gì lại khiến ông ta làm như vậy? Còn nữa, anh đã tìm tới gặp ông ta chưa? Thầy mặc trầm tư và hỏi lại. Ông tư liền lắc đầu. Khi xảy ra chuyện tôi tìm tới ngay thầy Vạn. Được thầy giới thiệu nên tôi đi tìm thầy luôn đấy ạ. Còn thầy nhất kia sau khi nghe tin ông Tâm mất thì tôi cũng không hy vọng là sẽ gặp được ông ấy nữa. Được rồi, tạm thời không nhắc đến ông thầy đó. Giờ tranh thủ anh dẫn tôi ra khu mộ phần nhà mình để xem qua có được không. Được, thầy cần tới đó tôi sẽ dẫn thầy đi ngay. Ông Tư gật đầu rồi đứng dậy ngay. Sau quay sang bà Tư. Bà ở nhà coi con. Xong dặn con sen với thằng Thành cơm nước, dù sao trời cũng sắp sửa tới rồi. Bà Tư nghe xong không đáp và chỉ gật nhẹ. Bây giờ ra khu mộ cũng chỉ có ông Tư và thầy Mạc thôi. Thầy Vạn thì không theo vì ông cần phải ở nhà để trông coi cho thằng tí cùng với bà Tư nữa. Dẫn thầy ra khu lăng mộ nhà mình, cũng chưa kịp nói gì thì thầy đã lắc đầu mà phán ngay. hỏng hỏng thật rồi. Thầy, thầy nói vậy là sao? Ông Tư lo lắng hỏi lại. Thầy mà quay sang nhìn chằm chằm ông Tư, nét mặt nghiêm trọng thấy rõ. Một phần nhà anh cũng đã bị yểm. vong linh gia tiền không thể về bảo vệ con cháu. Còn cha mẹ anh... hay Bị yểm cho tan hồn tan phách rồi. Thầy, thầy, thầy nói sao cơ? Ông Tư hoang mang không dám tin vào những gì mình đang nghe ỉm ở phần mộ này tôi có thể gỡ bỏ Nhưng hồn phách của cha mẹ anh đã bị đánh tan thì sẽ không kéo về được Hơn nữa việc này cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực Con trai anh ở nhà còn đang gặp nguy hiểm nữa Giờ tôi cũng chỉ có một mình thằng con trai Mong thầy hãy cứu lấy nó Ông Tư suy nghĩ một lúc khá lâu thì mới quỳ sụp người xuống cầu xin thầy mặc Tôi cũng có ý định như vậy Tạm thời phải giữ lại mạng cho thằng nhỏ trước Còn ở đây Khi nào xong việc tôi sẽ ra tay gỡ iểm Đội ơn thầy Thầy có thể giúp tôi Ơn này gia đình tôi sẽ không bao giờ dám quên Anh đứng dậy đi Giờ chúng ta quay về Tôi sẽ xem về căn nhà của anh Xem xem gã thầy mo kia đã dùng những gì Để yểm lên ngôi nhà đó Thầy mặc đỡ Ông Tư đứng dậy rồi cao hứng nói Có thể ông đang rất quan tâm đến tên thầy Mo này. Vào những năm cuối đời, thật không ngờ lại có thể gặp được một đối thủ đáng để quan tâm tới như vậy. Sau khi trở về nhà, thầy Mạc không vào ngay mà dạo quanh khuôn viên ngóc ngách của trang viên một lượt. Nơi cuối cùng ông dừng lại, lại là chỗ gốc cây lộc vừng. Đứng ở đây ánh mắt thầy Mạc rơi vào trầm tư, tay vuốt trọm râu bạc của mình miệng thở dài. Trang viên này được dựng lên đúng theo hình chữ tử Bùa yệm lại được đặt trong thân gỗ rất khó để có thể tìm và gỡ bỏ Nơi mặt tiền được trồng cây lộc vừng Bình thường để làm cảnh không sao Nhưng anh lại thờ cúng ở đây suốt hơn một năm Chắc chắn là có vấn đề Ngẫm lại, đúng thực người này sát ý rất cao Muốn cho gia đình anh không còn một ai sống sót Nghe những lời từ miệng thầy Mark Ông Tư run sợ không dám lên tiếng. Được rồi, giờ tranh thủ còn sớm. Anh gọi cậu thanh niên trong nhà ra đây giúp tôi. Trong nhà có đồ gì có thể đục đẽo được thì lấy ra luôn. Thề mặc nói tiếp, ông Tư khi này vâng dạ rồi cho gọi Thành ngay. Chỉ một nhoáng, Thành đã chạy ra, tay cầm sẵn cây búa và một rùi đục. Được rồi, giờ cậu đi theo tôi. Thầy Mạc nói với vẻ hài lòng. Ngày sau đó thì ông lấy ra chiếc la bàn hình bát quái của mình, đưa ngón tay lên cắn cho rỉ giọt máu. Thầy Mạc vẽ lên mặt bát quái chữ gì đó, miệng cùng lúc đọc lầm nhầm. Khi dừng lại khẩu chú, kim la bàn quay, thầy Mạc bắt đầu bước đi. Ông Tư cùng với Thành không hiểu và cũng chỉ biết lặng lẽ theo sau. Từng bước đi theo chỉ dẫn của la bàn, Nơi đầu tiên ba người dừng lại là bên trong căn phòng ngủ của Thành. Cũng là gian phòng ngay bên cạnh cây lộc vừng. Ở trong đây, thầy mặc quan sát rồi chỉ tay lên một cây cột gác mái. Chính chỗ kìa, cậu dùng đục khuét chỗ ấy ra cho tôi. Thành lúc này chưa dám làm theo vì vẫn cần sự đồng ý của ông Tư. Dù sao thì từng cột gỗ trong ngôi nhà này đều giá trị. Đã đục ra thì coi như mất một nửa. Không có sự đồng ý của ông Tư thì Thành nào dám làm ngay. Màu làm theo lời thầy. Ông Tư thấy Thành chậm trễ thì hơi gắt lên. Ừ, vâng vâng. Vội vàng Thành đi lấy cái thang rồi bắt leo lên làm việc ngay. Chỉ đâu đó 10 phút thân gỗ được đục phân nữa thì Thành dừng lại. Sau đó nó đút từ bên trong ra một thứ gì đó rồi nói. Đúng. Đúng là có tờ giấy dấu ở đây thầy ơi. Dứt lời thì Thành trao xuống rồi đưa tờ giấy ấy cho thầy mặc. Mảnh giấy chỉ bằng gang tay, có vẻ những nét nguyệt ngoạc, mực đỏ. Nếu nhìn kỹ thì nó rất giống với hình của một cái đầu lâu. Chúng ta tìm tiếp. Thầy mặc chưa nói về thứ này mà ra hiểu cho mấy người tiếp tục đi tìm. Cứ như vậy, một rồi 2 giờ đồng hồ trôi qua. Thầy mặc tay cầm theo chiếc la bàn bát quái mà đi lại khắp gian phòng này tới gian phòng khác. Cuối cùng, thứ thu được là năm mảnh giấy có vẽ hình vẽ quái dị Tôi đã được nghe về lỗ ban sát. Đây, những đạo bùa này có phải là nó không hả thầy? Nhìn mấy lá bùa trong tay thầy mặc, Thành bây giờ không giấu được sự tò mò mà hỏi. Không phải, những hình vẽ này không giống với lỗ ban nó có thể là một tà thuật còn ác độc hơn nữa. Thầy Mặc lắc đầu đáp lại. Lời thầy Mặc vừa xít thì không gian bỗng dưng tối sầm lại. Gió lạnh nổi lên kéo theo tiếng gió vụ vụ. Cây cối bên ngoài khuôn viên cũng nghiêng ngả va và chạm vào nhau, tạo ra những âm thanh xào xạc. Lão Mặc, lão Mặc. Và theo nhịp điệu ấy, giọng nói thất thanh của thầy vạn vang lên từ căn phòng. Không khí thay đổi quá nhanh khiến cho mấy người hơi sợn ra. Nhưng đổi rất nhanh họ kéo nhau tới chỗ của thầy Vạn. Còn... còn tôi. Ông Tư sợ hãi khi nhìn thấy thằng tí đang co giật trên giường. Thầy Vạn cùng bà Tư Con Sen đang phải giữ chặt. Nhưng với sức của ba người thì vẻ như đó là chưa đủ. Đóng cửa lại. Thầy mặc quát lớn. ngay sau đó ông đi nhanh về phía bàn. Mời bỏ tay nại ông đốt ra ba cây kim bạc rồi tiến vội đến chỗ thằng tí Dương Bạch Thái Dương Bách Hội là ba vị trí thả mặc dùng kim bạc để cắm vào người thằng tí ngay sau đó ông lại dùng một đạo bùa để đốt cháy lấy cho rồi cho thằng tí uống nhờ những cách chữa bệnh kỳ lại như vậy thằng tí cuối cùng cũng không nên cơn co giật nữa mọi người có thời gian thả lỏng Ông bà Tư bây giờ mới quỷ xuống khóc lóc cầu xin. Thầy ơi, gia đình tôi xin thầy hãy cứu lấy nó. Có đổi cả cơ nghiệp này tôi cũng xin thầy cứu lấy nó. Anh chị đứng dậy đi, có thể do việc gỡ bùa đã khiến cho hành động của chúng ta bị phát hiện. Vậy nên kẻ kia mới quyết định ra tay nhanh hơn nhằm đoạt đi mạng sống của thằng bé. Thầy mặc trầm tư đáp lại sau đó liền nói tiếp. Việc bây giờ gấp rút phiền anh chị đi chuẩn bị cho tôi ngày năm tấm gương đồng bạn lớn. Vào đêm nay tôi sẽ trục hồn để giữ lại mạng cho thằng bé này. Dù trời đã sắp sửa tối nhưng đứng trước sinh mạng của đứa con trai, ông Tư không cho phép bản thân mình chậm trễ. Ông không nói một lời, cũng không một cái gật đầu đáp lại mà liền lập tức đứng dậy phi luôn ra bên ngoài cửa. Thầy Mạc cùng với thầy Vạn sau đó cũng đi ra, đứng dưới mái hiền. Thầy Vạn hỏi. Có phải tôi đã mang họa đến cho ông không? Đúng là họa, nhưng là họa cho gia đình này. Thầy mặc thở dài đáp lại sau liền tiếp. Ta chỉ không biết thủ án gì, mà người kia lại muốn cả gia đình này phải chết. Thầy Vạn im lặng một chút sau đó nói về suy nghĩ của mình. Ông kể về khoảng thời gian trước đây của gia đình ông Tư, kể về một con người hung hăng hống hách, sau đó lại phỏng đoán về việc làm ăn. Là người buôn gỗ lậu, ông Tư chắc chắn không phải người tầm thường, có thể không phải thủ án ở đây. Nhưng trên rừng, trên núi, liệu có chắc là ông ấy không có thủ với ai? Dù sao ta cũng đã nhúng tay vào việc của gia đình này, thì phải giúp tới cùng. Nghiệp báo nhà họ ra sao thì trời đất sẽ biết. Sẽ trả. Không thể để cho con người quyết định được. Thầy Mạc nhìn một cách xa xăm mà nói. Thời gian trôi qua, bóng tối cứ dần dần bao trùm lấy trang viên. Chẳng đâu ai còn tâm trí ăn uống. Thầy Mạc cùng thầy vạn giờ chẳng ngồi không mà đang thay nhau chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi đêm ngày hôm nay. Bà Tư cùng thằng Thành con sen thì luôn túc trực bên giường của thằng Tý. Mỗi người một việc. Hơn hai tiếng sau thì người ta nghe được tiếng gọi của ông Tư từ bên ngoài cổng vọng và vào. Thành bây giờ vội vàng chạy ra. Thành, mày phụ ông mang mấy tấm gương này vào nhanh lên. Nhìn ông Tư đang ôm theo mấy tấm gương đồng. Trên xe còn lại ba tấm. Thành vâng dạ đi ra cắp vào hông rồi mang vào cùng với ông Tư luôn. Tôi mua được mấy tấm gương đồng về rồi đây thầy. Mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ? Đặt tấm gương đồng xuống, ông tư hỏi lại. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Giờ anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Thầy mặc gật đầu đáp lại, sau đó quay sang nhìn Thành mà tiếp. Cậu thanh niên, cậu đi lấy cho tôi một ít muối trắng có được không? Vâng, thầy đợi tôi sẽ đi lấy ngay. Thành gật đầu rồi chạy một mạch ra ngoài. Gì chưa muối trắng thì nhà có cả vài. Thành xúc lấy một bát tống đầy rồi mang vào. Muối của thầy đây ạ. Nhận lấy hũ muối từ tay Thành, thầy mặc để nó xuống dưới nền đất. Sau dùng thêm hai đạo bùa mình đã vẽ ban nãy mà đốt cháy lên rồi thả vào trong với hũ muối. Cho tàn trộn với muối trắng, thầy mặc sau đó dài đều xuống nền đất thành một hình ngũ giác Xong xuôi lại quay lại nhìn Thành thầy mặc bảo. Phiền cậu mang giúp tôi tấm gương đồng với chân đỡ lại đây. Năm tấm gương đồng được dựng phản chiếu vào nhau, muối trắng dài quanh. Mọi thứ lúc này nhìn cũng đã thành, thì thầy mặc mới nghỉ tay. Ông đi lại chỗ ghế ngồi rót lấy chén nước trà, rồi nhìn hai vợ chồng ông Tư mà nói. Chút nữa anh chị cùng tất cả mọi người đi ra bên ngoài, trong này để cho một mình tôi làm lễ là được rồi. Dù lo lắng, nhưng không ai là người có ý kiến. Thời gian lại thấm thoát qua đi. Lúc này đã là vào giữa đêm. Những người trong nhà không ai dám đi nghỉ cả. Khi được thầy Mạc nhắc ra ngoài, là bọn họ vẫn dàn hàng đứng đều ở bên ngoài mái hiên. Trong căn phòng, thầy mặc bây giờ bế thằng tí dậy rồi để nó nằm vào bên trong trận pháp. Bản thân sau đó thì quay ra chỗ ban lễ được dựng sẵn. À... Mong sự đại thành Thầy mặc lầm nhẫm Sau đó cầm lên bó nhang Mà đưa ra trước ngọn nến Vừa bắt lửa Bó nhang bốc cháy lên dữ rồi Căn phòng chỉ một thoáng Đã chẳng chịt khói hương Cắm nhang vào lư Thầy mặc cầm lên một đạo bùa Ông dùng chính máu trên đốt tay của mình Để họa nét Sau đó lại dùng đến kiếm gỗ Những hành động liên tục thay phiên nhau Gian phòng đang yên tĩnh Thì giờ có những tiếng động nhỏ vang lên Thì các cánh cửa Sau đó thì mạnh dần Cứ như có ai đó bên ngoài đập vào Thầy mặc bây giờ Không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhạt ấy Mặt đồng hướng về thằng tí Cây kiếm cỗ đang cầm trên tay Cũng được chỉ xuất về phía của nó Bật giác Thằng tí đang nằm bất động Bỗng nhiên cửa quậy Cơ thể nó sau đó vặn vẹo Rồi ngồi hàn dậy Phía trong những tấm gương đồng Con người của nó đã biến thành màu đen và nhìn chầm chầm về phía của thầy Mạc. Ông thầy Mạc cũng không chút sợ hãi. Kiếm cố vẫn chỉ về phía nó. Miệng bắt đầu quát lớn. ma quỷ ở đâu? Sao dám nhập hồn vào thằng bé này? Đối diện với lời chất vấn thằng bé chẳng nói. Nó chỉ nhuện một miệng cười. Sau đó từ từ đưa cánh tay của mình hướng lên miệng. Một thanh âm gai người vang lên. Thằng bé tự cán xé ra thịt của mình Máu đỏ chảy ra Loang lộ trên khuôn miệng Thế nhưng nó vẫn cười Thậm chí còn cười rất lớn là đáng khác Yêu nghiệt Thầy mặc quát lớn Sau đó thu lại cây kiếm gỗ Hai tay ông trụm lại với nhau tạo ấn Rồi bắt đầu đọc khẩu chú Qua mỗi câu khẩu chú của thầy mặc Thằng tí bắt đầu dễ dụa vùng vàng mạnh hơn Nhưng dù thế nào nó cũng không thể vượt qua được ngưỡng cảnh của muối trắng và những chiếc gương đồng. Vừa kêu đau đớn, vừa la những tiếng gầm gừ không ngừng phát ra từ miệng của thằng nhỏ. Vậy nhưng thầy mặc không để tâm, thầy vẫn bình tâm nhắm mắt mà đọc chú nhanh hơn. Bọn nhang trước trận đã cháy được một nửa, tiếng cào rú vẫn vang vọng. Quân đồng khi nãy không ngừng rung lắc tưởng chừng như sắp đổ. Còn thằng tí Bào quanh nó lúc này là những làn khói đen kịp bùa vây Trên mặt gương đồng còn lại những hình ảnh phản chiếu không rõ nét Lúc thì là thằng tí, một thằng bé ngây thơ Khi thì lại là một gương mặt đen kịp hắc ám Những hình ảnh cứ liên tục thay nhau ẩn hiện trên gương đồng Nó như thể đang xoay rõ vào nội tâm của mỗi con người Trong thiện có ác, trong ác có thiện Đột một cái Một trong số năm chiếc gương đồng bỗng nứt toang ra, rơi loạn soạn ra nền nhà. Thầy mặc cùng lúc chẳng còn ngồi vững nữa. Ông ho lên khủ khủ như thể bị ai đó đấm vào ngực. Máu đỏ khi này cũng không cầm được nữa mà trào ra. Ánh mắt thầy lờ đờ đi, sau đó cũng chẳng còn ngồi vững được nữa. Thầy, thầy tỉnh rồi. Ông tỉnh rồi. Tôi đang nghĩ ông chết từ đêm qua rồi. Thầy Mạc vừa lim diêm mở được mắt thì đã nghe được giọng của ông Tư và thầy Vạn. Đây... đây là đâu? Ông không nhớ gì sao? Thầy Vạn lo lắng hỏi lại. Thầy mặc không nói mà mắt lại nhắm nghiền lại. Mấy người thấy thầy vẫn còn mệt nên không ai lên tiếng hỏi han nữa. Đồ chừng 5 phút trôi qua, thầy mặc mới mở mắt trở lại. Sau đó cửa quậy muốn ngồi dậy. Tôi xin lỗi... Tôi đã không thể cứu được thằng nhỏ Vừa ngồi được dậy Thầy mặc đá nhìn ông Tư mà nói ngay Còn tôi nó vẫn còn sống Nó đang được chăm ở phòng bên kia Cái này tôi phải cảm ơn thầy mới đúng Ông Tư nở nụ cười tươi đáp lại Vẫn sự lo lắng Thầy mặc ngạc nhiên hỏi lại Thằng bé còn sống Nó vẫn sống thầy ạ Ông Tư hồn nhiên trả lời Nhưng cũng sau câu nói này Tất cả bọn họ đã phải chứng kiến một sự việc kinh hoàng hơn bao giờ hết. Tiếng của con sen giúp việc vang lên. Ngay sau đó là âm thanh đổ vỡ loạn trọng. Hoàng mang, mọi người đều đứng dậy đi ra. Thầy Mạc bây giờ cũng được thành và thầy Vạn đỡ đứng dậy. Trời, trời đất ơi! Vừa sang bên phòng, mọi người đã thấy con sen nằm gục dưới nền đất. Còn ở phía giường, thằng tí xuất hiện với bà Tư. Nhưng đâu còn cảnh mẹ chăm sóc con Đâu còn cảnh bà Tư u sầu ngồi đấy Thằng tí bây giờ đang ngồi trộm trẻ ở trên giường Một tay nó cầm cánh tay Một tay nó cầm cái đầu của bà Tư mà không ngừng cắn xé Miệng nhai nhộm nhòm từng miếng thịt sống Sự việc kinh hãi này tất cả đều gần như chết lặng tí mày làm gì đấy hả? Ông Tư gầm lên Ánh mắt ông chưa đầy sát khí mà lao tới Ông túm lấy cổ thằng tí nhấc bỏ nó lên. Đồ ma quỷ, ta phải giết mày. Tay ông càng lúc càng bóp chặt. Ông, ông ông ông bình tĩnh lại đi. Thành để thầy mặc lại cho thầy vạn đỡ. Còn mình thì lao tới kéo giữ chặt tay của ông tư. Thế nhưng ông tư giờ chẳng quan tâm tới điều gì. Ông hất mạnh tay khiến cho thằng Thành văng ra ngã lăn xuống đất. Cánh tay sau đó lại đưa lên bóp chặt cổ thằng tí Ánh mắt giữ tợn của một tên đồ tể hiện về. Ông nói trong đau đớn. Mày không phải con tao. Hơi thở thằng tí dần yếu. Ánh mắt nó cũng dần chuyển về bình thường. Thế nhưng ông Tư không còn nhận ra điều ấy nữa. Cánh tay ông vẫn bóp chặt. Đến khi thằng bé không còn hơi thở hay cử động nào nữa. Thì ông Tư mới nới lỏng rồi lặng nó xuống giường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bản thân ông Tư sau đó cũng ngồi sụp xuống ôm lấy phần thân thể không toàn vẹn của vợ. Rồi lại kéo thi thể của đứa con trai. Mặt miệng nhắm chặt đầy cay đắng. Sao lại thế này? Sao lại thành ra thế này? Tôi đã gây ra cái gì mà ông trời đầy gia đình tôi thành ra thế này? Giọng nói đầy ai oán của ông vang lên khiến cho ai cũng đau lòng. Đụng một tiếng sấm lớn Trời đất còn sáng thì tự nhiên tối sầm lại. Xét nhận. Ngay sau đó là một tia sét đánh xuống. Nó đánh trúng vào cây lộc vừng, khiến cho gốc cây bật lên rồi đổ nghiêng sang hẳn một góc. Thấy sự lạ, thầy vạn cùng thầy mặc bỏ lại khung cảnh đau lòng trước mặt mà đi tới. Đây là... Nơi gốc cây vừa bị đánh bật là một chiếc rương gỗ ẩn hiện với phần bùn đất. Thầy Vạn khi này định lấy nó lên nhưng ngay lập tức thầy mặc ngăn lại. Khoan đã, đừng nên động vào. Ông vào gọi một người ra đây. Lên để chủ nhân của ngôi nhà này nói về nó thì tốt hơn. Thầy Vạn nghe theo mà trở lại vào nhà. Anh Tư, tôi cần anh giải thích về thứ này. Ông Tư giờ như người mất hồn. Ông còn quan tâm được đến điều gì nữa. Ông không nói và cũng chẳng đứng dậy. Ông cứ ngồi đó ôm thi thể vợ con mà khóc. Tôi nghĩ đây chính là thứ khiến gia đình anh thành ra như thế này. Thầy Vạn nói tiếp, và cũng chỉ có nói như vậy thì mới khiến cho ông Tư chú ý đến. Ông đứng dậy bước những bước chân lặng lề, rồi đi ra bên ngoài cùng với thầy Vạn. Anh biết về thứ được trôn ở đây chứ? Thầy mặc hỏi khi thấy ông Tư xuất hiện. Ông Tư không đáp, bản thân ông không hề biết. Cái thứ được chôn ở đây là gì Thầy mặc nhìn ông thẫn thở như vậy Thì cũng không hỏi nữa Mà chủ động nhấc chiếc rương đó lên Hít lấy một hơi sâu Để thở ra Thầy mặc sau đó tự tay mở lắp dương gỗ Bên trong rương xuất hiện một hũ trắng Ba đồng tiền vàng Và một cây châm cài tóc Là cho cốt người chết Ông Tư bây giờ chú ý đến một chút Sau đó ánh mắt dần thay đổi Như nhớ ra điều gì đó Tôi không lấy trọng tiền của anh Mẹ con tôi không lấy Chúng mày không lấy à Chúng mày không lấy à Lại anh tha cho mẹ con tôi Nhà chúng tôi không lấy Chúng mày còn không nhận này rồi chúng mày trả tiền cho tao hoặc trả mạng Chúng tôi không lấy Dừng lại Dừng lại Đây, đây Ông cầm tạm số tiền này Còn thiếu bao nhiêu tôi sẽ trả ông sau Đây, đây Cả cây châm ngọc này nữa Anh cần thì cầm lấy luôn Thứ rẻ tiền này à Tao đây không cần Những dòng ký ức xa xưa ủa về Ông từ lúc này quỳ sụp người xuống Miệng nói lời ai oán Là nó Chính Chính là nó Cảnh tường của 15 năm trước Giờ cứ quen quần hiện lên trong đầu của ông Cảnh tường ngày ông vẫn còn làm đồ tệ Vẫn còn là một kẻ hung hăng đánh nhẫn tâm vô oan cho gia đình ba mẹ con năm ấy Ánh mắt ấy Ánh mắt ấy không thể nào nhầm được Ông Tư đôi mắt đỏ sọng lên gào khóc Tay không ngừng đấm mạnh xuống nền đất cát Ánh mắt mà ông nhắc tới ở đây Chính là của cậu nhóc năm ấy Một ánh mắt rất giống với thầy nhất Thầy Vạn và thầy Mạc đứng cạnh Giờ không hiểu người mà ông Tư đang nhắc tới là ai Họ chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu Không phải, không phải nó Thế rồi ông Tư lại như người phát điên Ông liên tục lắc đầu lầm bầm Đơn giản vì nghĩ theo tuổi tác Nếu đúng thì năm nay cậu ta chỉ cần 31 một chút Còn thầy nhất nhìn lại khá già Chẳng ai nghĩ thầy dưới 40 tuổi cả Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại Bọn họ là những người ăn ngủ sâu trong núi rừng Tu luyện tạ thuật Đánh đổi bằng máu và sinh mệnh của mình thì chẳng cớ gì Nhìn họ lại không già đi. Và nghĩ lại cũng chỉ có việc đó mới khiến cho người hại gia đình ông thủ hận đến mức khiến cho ông thân bại danh liệt như thế này. Chứ mâu thuẫn nhỏ nhạt bình thường, chẳng ai lại kỳ công như vậy cả. Cánh tay thôi ngừng đấm xuống mặt đất, gương mặt ông ngửa lên trời. Ngoài nụ cười trách đời trách mình ra thì ông Tư chẳng còn biết nói gì nữa cả. Cái nghiệp, cái thủ này nó đến với ông nặng quá. Anh Tư, anh hãy bình tĩnh lại. Thầy vạn thầy mặc trấn an. Vậy nhưng ông Tư đã điên thật rồi. Ông vùng vàng đứng dậy như một kẻ mất hồn ông khô khoăn. ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù. Biến thành ma tao cũng sẽ tìm tới mày. dứt cầu thì ông Tư lao như một con mãnh thú trọi mạnh vào bờ tường. Trước cảnh tượng ấy... Thầy Vạn và thầy Mạc đều đứng chết lặng. Tới khi hai người họ chạy lại thì mạng của ông Tư cũng chẳng còn giữ được nữa. Oán nghiệp. Đúng là oan nghiệp. Sau cái chết bất ngờ của cả gia đình nhà ông Tư, dân làng cả cái vùng này người ta đồn đại lên nhiều lắm. Thầy Vạn, thầy Mạc, thằng Thành, con sen là những người trực tiếp có mặt. Vậy nên bọn họ cũng không tránh khỏi liên lụy. Thế nhưng thứ tìm đến mấy người họ không phải ma quỷ. Không phải buồn ngại mà là luật pháp Một vụ thảm án kinh hoàng tính như vậy Rõ ràng luật pháp không thể bỏ qua được Thế nhưng bọn họ đâu phải là người ra tay Đâu phải là người sát hại Mắt họ nhìn thấy gì thì sẽ nói là vậy Còn tâm linh, còn ma quỷ ư Luật pháp nào sẽ tin vào điều ấy Cuối cùng người ta kết luận vụ việc gia đình nhà ông Tư Đều bắt nguồn từ đứa con trai Nó phát bệnh dại nên mới có hành động kinh dị như vậy Ông Tư trong lúc chứng kiến sự việc không kìm nổi sự giận dữ và đã có hành động bộc phát. Tài sản của ông Tư sau đó cũng được mang ra làm chủ đề để nói. Người ta điều tra ra được của cải của ông đều là buôn gỗ lậu mà có. Thế nên sau đều bị tịch thu và đem rao bán hết để khắc phục hậu quả. Cây nhà, cái xe, nội thất trong nhà còn dễ bán. Chứ cả một trang viên thì đâu phải ai cũng có khả năng mua đâu. Và tới khi có người tìm đến mua nó, Người dân ai đấy cũng đều hiếu kỷ muốn biết xem chủ nhân mới của ngôi nhà này là ai lắm Và có lẽ họ cũng không bao giờ ngờ được Chủ nhân mới của trang viên này sẽ là một người sinh sống nhiều năm ở trong ngôi làng này Sư phụ, người ở trên cao hãy tha thứ cho con Mẹ, con sẽ sớm đến để gặp người Bạn cờ này xem ra cũng đến lúc hạ rồi Ngồi khoanh chân trên một phiến đá bằng phẳng Đón nhận hoàn toàn những tiên nắng của trời đất Linh khí của núi rừng Đôi mắt của thầy nhất từ từ nhắm lại Miệng nở một nụ cười mãn nguyện Bao nhiêu năm lăn lộn Bao nhiêu năm vất vả đánh đổi bằng máu và nước mắt Cuối cùng anh cũng trả được mối thủ giết mẹ Thế nhưng cũng bởi vậy mà anh đã đi sai Với tôn chỉ của người thầy đã truyền dạy đạo pháp cho mình Anh đã đặt chân vào thù hận đã Đặt ra tay ám hại cả một gia đình Bằng cách tàn độc nhất Bản thân nhất biết Giờ cho dù mình còn sống, có tránh được thù hận thì cũng không thể tránh khỏi nghiệp trời. Không gian xung quanh dần dần lắng xuống, không còn tiếng gió rít vào những tán cây nghe xào sạc, không còn tiếng chim chóc thanh mảnh vang lên. Mọi thứ, tất cả mọi thứ dần chìm vào trong, tĩnh lặng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn Thác Giàng Nguyễn Ông Điên rất nhiều nhé. Và chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.